chương chín mươi bốn chạy chối chết tây phương nhị thánh hồng quân tính toán chương chín mươi bốn chạy chối chết tây phương nhị thánh hồng quân tính toán ngũ trang quan t r ấ n nguyên tử t h ầ n sắc bình tĩnh cứ như vậy l ặ n g lặng đứng tại chỗ vẻ mặt cũng không có bao nhiêu gợn sóng dường như lúc trước đem tiếp dẫn chuẩn đề trí bảo vệ g â y chuyện này chỉ là hắn tùy ý tiến hành mà thôi k i u bình tĩnh bộ dáng hoàn toàn không có đem tiếp dẫn chuẩn đề để ở trong mắt trên thực tế t r ấ n nguyên tử xác thực không có để ý tiếp dẫn chuẩn đề sự chú ý của hắn một mực thạ ở chung q a n h tại cảnh giác đạo tổ bởi vì ngay tại vừa rồi trấn nguyên tử rõ ràng cảm thấy một cỗ nhìn trộm tiếp theo trong nháy mắt phản phất là phát giác được mình đã bị trấn nguyên tử đã nhận ra k i ê u một tia nhìn trộm cảm giác lại biến mất không thấy cái này khiến trấn nguyên tử hơi có chút để ý hồng hoang bình thường sinh linh thậm chí bao gồm thánh nhân ở bên trong đều không thể tại hiện tại trấn nguyên tử trước mặt tận dấu thần thức so như bây giờ trấn nguyên tử liền có thể rõ ràng cảm giác được mấy đạo ánh mắt phân biệt thuộc về thái thượng nguyên thủy nữ hoa chở một đám hồng hoang thánh nhân mà lúc trước kia một đạo nhìn trộm rất rõ ràng không ở tại bên trong chỉ sợ hiện tại toàn bộ hồng hoang cũng chỉ có đạo tổ hồng quân có thể làm được điểm này à. nghĩ tới đây trấn nguyên tử nhẹ nhàng nâng đầu ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc qua tử tiêu c u n g vị trí theo vừa rồi đến bây giờ cái này một vị đạo tổ từ đầu đến cuối không có có động tác gì nhưng trấn nguyên tử có thể không cảm thấy cái này hồng quân sẽ một mực nhìn như vậy xuống dưới chắc hẳn không bao lâu hắn liền sẽ có động tác trấn nguyên tử cũng làm u ố n xem một chút cái này đạo tổ đến tột cùng dự định làm cái gì tốt cảm giác bén n h ạ y ngay tại trấn nguyên tử ánh mắt rơi vào kia tử tiêu c u n g phương hướng thời điểm tử tiêu cùng bên trong hồng quân cũng nhẹ nhàng thu hồi ánh mắt trên mặt hiện ra một vẻ vẻ mặt ngưng trọng nhẹ giọng lẩm bẩm nói xem ra cái này hồng hoang bên trong thật ra đợi một tôn ghê gớm tồn tại a hiện tại hồng quân có chút hối hận nguyên bản hắn thấy cái này chấn nguyên tử lấy hỗn độn châu chứng đạo thành thánh cho dù là thành công bởi vì hỗn độn châu bản thân hạn chế thực lực của hắn cũng không có khả năng mạnh được đến mức nào đi nhưng hiện tại xem ra là chính mình đoán sai cái này chấn nguyên tử thực lực rất rõ ràng vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn đừng nói là tiếp dẫn chuẩn đề dạng này bình thường thanh nhân liền xem như hồng quân chính mình cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể thắng qua cái này chấn nguyên tử sớm biết như thế hắn liền kịp thời ra tay ngăn cản chấn nguyên tử dù sao nếu là lúc trước xuất thủ tuy nói có thể sẽ ảnh hưởng đến chính mình lấy thân hợp đạo tiến trình nhưng chỉ cần bỏ ra cái giá xứng đáng vẫn là có thể bù đắp lại mà bây giờ chính mình muốn trả ra đại giới chỉ sợ muốn so hắn trong tưởng tượng còn muốn lớn lớn rất nhiều đồng thời còn chưa nhất định có thể thành công đi trước một bước nhìn một bước ca c h â n chờ một lát hồng quân lại một lần nữa đè xuống trong lòng rung động hiện nay k i a c h ấ n nguyên tử đã chân chính chứng đạo thành công lại hối hận đã không có bất cứ ý nghĩa gì đã như vậy lời nói vậy hắn đành phải tiếp tục yên lặng theo dõi kỷ biến hắn cũng là muốn xem thử xem cái này trấn nguyên tử kế tiếp đến tột cùng dự định làm cái gì nếu như cái này trấn nguyên tử chuyện làm cũng sẽ không ảnh hưởng tới chính mình vừa người thiên đạo lời nói như vậy hồng quân cảm thấy vẫn là có thể mở một con mắt nhắm một con mắt nói cho cùng một tôn thực lực vượt qua bình thường thánh nhân thánh nhân liền xem như hồng quân cũng không nguyện ý tùy tiện trêu chọc đương nhiên nếu là trấn nguyên tử đi sự tình cùng hắn tương bác như vậy hồng quân cũng sẽ không k h á c h khí thân làm ma đạo chi tranh cuối cùng thủ t h ắ n g mười hồng quân đương nhiên sẽ không là loại tia người tốt bụng tính cách tại nên làm ra quyết đoán thời điểm xưa nay sẽ không có cái gì chăn trở Mà l i nhưng tại đây không phải mấu chốt của vấn đề a cái này chấn nguyên tử cương đại đã hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ đến mức hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề đều có chút không biết làm sao lên, lên rồi huynh trưởng hiện tại phải làm gì không khỏi chuẩn đề ánh mắt rơi vào một bên tiếp dẫn trên thân trên mặt toát ra một tiêu ngưng trọng n h ị n không được mở miệng hỏi nếu là cái này chấn nguyên tử đánh đổi một số thứ mới đem bọn hắn công kích ngăn lại tiếp dẫn chuẩn đề tuy nói chấn kinh nhưng cũng không đến nỗi như vậy bối rối nhưng bây giờ cái này chấn nguyên tử rõ ràng một bộ chưa đem hết toàn lực bộ dáng cái này làm sao không n h ư ờ n g tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng b ộ n trộn chấn nguyên tử cái này cũng mạnh quá bất hợp lý có lẽ chỉ là phô trương thanh thế nghe được chuẩn đề lời này tiếp dẫn sắc mặt cũng cực kỳ khó coi hít sâu mơ hơi cái này mới chậm rãi mở miệng nói bất quá vô luận như thế nào hiện tại vẫn là rời khỏi nơi này trước tiếp tục đánh xuống đối người ta không ổn giờ phút này tiếp dẫn trong lòng đã manh động thoái ý mặc kệ cái này t r ấ n nguyên tử đến cùng là thật hay không kinh khủng tới cái này địa vị hiện tại cũng đã không phải là đang cùng hắn đánh xuống thời điểm đối với tiếp dẫn t r ầ n đề mà nói hiện tại sáng suốt nhất chính là lại đi tử tiêu cùng bọn hắn tin tưởng đối ở trước mắt chuyện này đạo tổ tất nhiên sẽ cho bọn họ một cái giải thích hợp lý nói cho cùng chỉ có cái này tây hành lượng tiếp kết thúc đạo tổ mới có thể vừa người thiên đạo thành công bọn hắn cùng đạo tổ la cột vào một sợi dây thường bến trên、Tốt. nghe nói như thế c h u n đề nhẹ gật đầu chẳng c không h ú trải do dự, t ự c qua nhiều năm như vậy vẫn dưỡng cái này thất bảo diệu thụ đã cực kỳ cường đại mặc dù không bằng tiền thiên trí bảo nhưng ở tiên thiên linh bảo bên trong tuyệt đối được xưng tụng là thay đổi thứ nhất hiện tại kinh qua chấn nguyên tử lần này công kích chính mình thất bảo diệu thụ vậy mà gây mất cái này khiến chuẩn đề cực kỳ đau lòng phóng nhãn phương tây hết thể mới có mấy món tiền thiên linh bảo a hiện tại chuẩn đề chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một chỗ b ế quan trước đ ê m chính mình thất bảo rượu thụ cho chữa trị lại nói muốn chạy trốn sao nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề một động tác này chấn nguyên tử lông mày nhữ lại chật nhàn nhạt cười cười mở miệng nói ra các ngươi cảm thấy chính mình có thể trốn được không chấn nguyên tử thần sắc bình tĩnh sự chú ý của hắn s ắ c thực một mực tại hồng quân trên thân nhưng cái này không có nghĩa là hắn sẽ để cho cái này tiếp dẫn chuẩn đề cứ như vậy rời đi lúc trước cái này tiếp dẫn chuẩn đề ý đồ ngăn cản chính mình chứng đạo cái này một khoản hắn còn không có thanh toán đâu trốn cái gì trốn cái này gọi là chiến lược tính rút lui một bên khác kia vừa dự định trốn chạy tiếp dẫn chuẩn đề đang nghe một câu nói kia về sau sắc mặt lập tức chầm xuống trong lòng âm thầm mắng một câu thân làm thành nhân bọn hắn làm sao lại trốn đâu cái này gọi rút lui rút lui hiểu không đợi đến thời cơ thích hợp bọn hắn vẫn là sẽ g i ế t trở về bất quá tiếp dẫn chuẩn đề rất rõ ràng sẽ không nghĩ đến dừng lại lại tại vấn đề này phía trên cùng chấn nguyên tử dây dưa cái gì thậm chí đang nghe chấn nguyên tử một câu nói kia về sau tốc độ của bọn hắn ngược lại là thêm nhanh thêm mấy phần mơ hồ đều nhanh không nhìn thấy bóng người mà tiếp dẫn chuẩn đề chạy trốn một màn này tự nhiên bị hồng hoang chúng sinh để ở trong mắt giờ phút này gần như toàn bộ sinh linh đều trận mắt hốc mồm có chút không dám tin tưởng mình nhìn thấy đây hết thảy thánh nhân a hơn nữa còn là hai tôn thánh nhân ai có thể nghĩ tới bọn hắn cứ như vậy trực tiếp chạy trốn cái này thật sự là nhường hồng hoang chúng sinh có chút không biết do nói cái gì đương nhiên đối với hồng hoang chúng sinh chân kinh k i ê u cao cao tại thượng mấy tôn thánh nhân lại cảm thấy hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề hành vi cực kỳ hợp lý thậm chí nếu bọn họ ở vào tiếp dẫn chuẩn đề cái này một cái tình cảnh chỉ sợ cũng chỉ có cái này một lựa chọn cái này chấn nguyên tử thực lực đúng là mạnh một chút ai cũng chưa từng nghĩ tới một cái vừa mới chứng đạo thành thánh tồn tại vậy mà nắm giữ nghiền ép bình thường thánh nhân thực lực hắn làm sao làm được chương chín mươi lăm nguyên thủy thiên tôn trấn kinh p h á p tác chứng đạo kinh khủng chương chín mươi lăm nguyên thủy thiên tôn trấn kinh p h á p tác chứng đạo kinh khủng ba mươi ba trọng tiên đầu xuất cung chấn nguyên tử thái thượng lao tử ngước mắt nhìn về phía kiếm ngũ trang quan phương hướng trên mặt hiện ra một vệ vẽ nghiêm nghị nhẹ giọng lẩm bẩm nói mới chứng đạo thành thánh vậy mà nắm giữ như vậy lực lượng kinh khủng hắn là làm được bằng cách nào chẳng lẽ cái này c h ấ n nguyên tử chứng đạo phương thức không tầm thường chưa từng n ậ p giáo cũng không giống là công đức chứng đạo càng không có phát hoạch nguyện lại thêm kia hôn đ ộ i châu không phải là pháp tác chứng đạo ngay tại thái thượng l a o tử sắp nói ra câu nói kia thời điểm liền nghe tới hắn bên thai chuyển đến một đạo hơi mang theo mấy phần mang theo thanh â m lạnh lùng ngay sau đó cái này đ ầ u xuất cung bên trong nhộn nhạo lên một vòng không gian vận sóng sau một khắc có hai thân ảnh đột ngột xuất hiện vừa rồi kia một thanh â m chính là xuất từ trong đó một thân ảnh miệng nguyên thủy ngươi đã đến nhìn xem cái này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh thái thượng lão tử cũng không từng để ý chỉ là khẽ gật đầu một cái trận tiếp tục mở miệng nói rằng không sai đây chính là pháp tắc chứng đạo giờ phút này xuất hiện tại đâu xuất cung bên trong thân ảnh không là người khác chính là từ ngọc hư cung chạy tới nguyên thủy thiên tôn cùng quảng thành tử kỳ thật theo lý thuyết dạng này thánh nhân ở giữa giao lưu nguyên thủy thiên tôn một người tới như vậy đủ rồi nhưng người nào nhường hiện tại toàn bộ ngọc hư cung chỉ còn lại quảng thành tử cái này một cây dòng độc đinh nữa nha nguyên thủy thiên tôn cũng liền thuận tay đem hắn mang tới ha ha cái này trấn nguyên tử coi là thật không thể tưởng tượng nổi theo bản toa biết tại hồng hoang sinh ra đến nay còn không có sinh linh chân chính bước ra một bước này à pháp tác chứng đạo đây chính là muốn so bình thường phương thức chứng đạo còn phải gian nan vô số lần à. nhìn thấy thái thượng lão tử gật đầu nguyên thủy thiên tôn trên mặt thần sắc cũng dần dần nghiêm túc lên ánh mắt hơi đ ộ n g một chút nhìn về phía ngũ trang quan phương hướng nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói đại huynh ngươi như thế nào đối đai chuyện này tự phong thần đánh một trận xong hồng hoang chư thánh phần lớn ẩn nút lên vì vậy đối với cái này tây hành l ư ợ g k i ế p cũng không có quá nhiều thánh nhân coi ra gì nói cho cùng tại không có thánh nhân âm thầm can thiệp tình huống phía dưới không người nào có thể ngỗ nghịch t i ê n đạo đại thế ân kỳ thật liền xem như thánh nhân ra tay cũng không được nhưng nhiều ít cũng có thể tạo thành một chút phiền thoái nhưng bây giờ không giống như vậy cái này trấn nguyên tử trực tiếp chứng đạo thành thánh đồng thời bằng vào sức một mình chống lại hai tôn thánh nhân thực lực như vậy thật sự là có chút kinh khủng l i ê n xem như nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy dạng này trấn nguyên tử đều là một trận hãi hùng kết vía đối với cái này tiếp dẫn chuẩn đề nguyên thủy thiên tôn trong lòng cũng là có chút khinh thường nhưng hắn có thể không có tự tin tại đối mặt cái này tây phương nhị thánh liên thủ công kích phía dưới còn dễ dàng như vậy đem nó đánh bại tuy nói mặt ngoài không muốn thừa nhận nhưng nguyên thủy thiên tôn đã tán thành trấn nguyên tử thực lực đã vượt qua chính mình Kỳ、thật ta từ nghe n g đạo tổ nói qua ngoại trừ c h ấ n nguyên tử bên ngoài còn có một người cũng là pháp tắc chứng đạo ngay vậy thái thượng l a o tử đang trầm mặc sau một lát c h ầ m rãi nổ một n g ụ m trọc khí tiếp tục mở miệng nói ra kỳ danh dương mi năm đó đạo tổ tại chứng đạo thành thánh về sau từng cùng cái này dương mi có một ít phân tranh sau đó đạo tổ bại thái thượng l a o tử ngữ khí có chút nặng nề dường như nghĩ đến một chút không thể tưởng tượng nổi chuyện sắc mặt càng thêm trở nên nặng nề a còn có chuyện như thế ngay vậy nguyên thủy thiên tôn xưng sở trên mặt toát ra một tia khó tin nhịn không được mở miệng hỏi vậy hắn bây giờ ở nơi nào vì sao hồng hoang bên trong chưa hề xuất hiện qua cái này một tôn thánh nhân thần tiên nguyên thủy thiên tôn thật kinh ngạc tại đạo tổ chứng đạo trước đó lại còn có một tôn thánh nhân sớm đã chứng đạo hơn nữa còn là pháp tắc chứng đạo chủ yếu nhất là hắn còn tại về mặt chiến lược thắng qua đạo tổ loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên nghe nói dương mi cái này một cái tên vì sao hắn chưa từng nghe nói qua hơn nữa dựa theo nguyên thủy thiên tôn đối với cái này hồng hoang trước sau như một nhận biết ma đạo chi tranh về sau hồng hoang không phải mới ra đời tôn thứ nhất thánh nhân sao cái này dương mi đến tột cùng lúc nào thời điểm chứng đạo thành thánh làm sao lại không có bất kỳ cái gì sinh linh có chút cảm thấy đâu chỉ là tự từ, từ sau trận chiến ấ y cái này dương mi liền hoàn toàn tại hồng hoang bên trong biến mất ta đã từng hỏi qua đạo tổ dường như cái này dương mi đi đến hỗn độn chỗ sâu liền không còn có hành tung ngay vậy thái thượng lao tử lắc đầu mở miệng giải thích một chút trận tiếp tục mở miệng nói ra bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm ngươi cảm thấy lấy kia tiếp dẫn chuẩn đề thực lực có thể thoát khỏi c h ấ n nguyên tử truy kích sao dương mi cái này một cái tên khoảng cách hiện tại hồng hoang vẫn là quá xa một chút thái thượng lao tử cảm thấy vẫn là chú ý hiện tại một chút tình huống tương đối tốt thì như cái này tiếp dẫn chuẩn đề theo vừa rồi đơn giản tiếp xúc đến xem cái này trấn nguyên tử thực lực đúng là viễn siêu tiếp dẫn chuẩn đề nhưng ở cái này tiếp dẫn chuẩn đề một lòng muốn chạy trốn tình huống phía dưới có thể hay không đem nó lưu lại đây cũng là một cái đáng giá suy nghĩ chuyện thánh nhân một lòng muốn đi tại cái này h n g hoang bên trong sợ là có rất ít người có thể đem lưu lại nhớ năm đó phong thần một trận chiến thời điểm b ố tôn thánh nhân liên thủ cũng không từng đem thông thiên lưu lại hơi kém nhường hắn mở lại hở hoang tới một cái đồng bi vô tận theo chuyện này bên trên liền có thể thể hiện ra mong muốn đem thánh nhân lưu lại là một cái cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình nhưng bây giờ đối mặt trấn nguyên tử thái thượng lao tử lại có chút không quá chắc chắn dù sao hồng hoang bên trong không có để lại thánh nhân tiền lệ cũng không có nhẹ nhõm lấy một đ hai tháng qua hai tôn thánh nhân tiền lệ a tình huống thật đến tội cùng như thế nào sợ là không ai nói rõ được tiếp dẫn chuẩn đề dù sao cũng là thánh nhân hiện tại bọn hắn một lòng muốn chạy trốn tình huống phía dưới hẳn là không phải bị trấn nguyên tử tùy tiện đội kịp a ân ngay vậy nguyên thủy thiên tôn trên mặt hiện ra một vẹt vẽ trầm tư ầ nhưng c ờ một mới một xem lát, tiếng thấy, tiếp tôn thánh lên là liền Hán nói. kia dẫn, chuẩn cũng nhân, n h sao dù đề đ á h n là ạ i phải trốn hẳn không l v ấ nguyên đề ì q á lớn. là, Nhưng n g u thủy thiên tôn một câu nói kia chưa nói xong liền bị ngũ trang quan trên không phát sinh một màn cắt ngang sắc mặt cũng biến thành càng thêm cổ quái bởi vì cái này tiếp dẫn chuẩn đề bị ngăn cản ngũ trang quan hư không bên trên phân phật tiếng do dít đ ảo để lộ ra một chút sừng sững hàn ý cứ việc tiếp dẫn chuẩn đề sớm đã không biết nóng lạnh có thể chẳng biết tại sao ở trước mắt loại này tình trạng phía dưới Vậy mà từ t r o nhưng g t là i c vẫn như c m thế kia trấn nguyên tử không biết do vận dụng thủ đoạn gì lại một lần nữa ngăn khuất bọn hắn phía trước hắn cũng không có cái gì quá nhiều động tác cứ như vậy lẳng lặng nhìn chính mình mơ hồ trong đó trên mặt còn mang theo vài phần trêu tức liên tiếp mấy lần về sau tiếp dẫn chuẩn đề cũng là hơi choáng bọn hắn là đã nhìn ra cái này chấn nguyên tử tại phương diện tốc độ vượt xa bọn hắn hiện tại hoàn toàn là lấy một loại mèo hí con chuột tâm thái nhìn lấy bọn hắn mà tiếp dẫn chuẩn đề chính là k i ê u một con chuột cái này khiến trong lòng bọn họ có chút không quá dễ chịu tốt xấu là thánh nhân tiếp dẫn chuẩn đề lúc nào thời điểm nhận q u a lớn như thế nhục nhã chương chín mươi sáu tiếp dẫn chuẩn đề, đề át chủ bài tu di sơn giáng lâm chấn nguyên tử n g hơn i nữa liên vừa rồi cùng cái này chấn nguyên tử ngắn ngủi tiếp xúc đến xem liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề hai tôn thánh nhân liên thủ sợ cũng sẽ không là chấn nguyên tử đối thủ nhưng đánh không lại không có nghĩa là tiếp dẫn thật không có biện pháp nào phải biết những năm này tiếp dẫn chuẩn đề trên cơ bản đều đem tinh lực đặt ở tu di sơn phía trên bọn hắn mong muốn đem cái này tu di sơn luyện hóa thành một phương thế giới chân chính từ đó thu hoạch được siêu việt bình thường thánh nhân lực lượng tuy nói cho tới bây giờ tiếp dẫn chuẩn đề còn không thành công nhưng nếu là bọn hắn đem cái này tu di sơn dẫn tới h ư n g hoàng mượn từ tu di sơn bên trong tích chứa lực lượng vẫn có thể b ộ c phát ra lực lượng cực kỳ kinh khủng chỉ là như vậy là một cái giá lớn thật sự là quá mức một ít không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới tiếp dẫn cũng không muốn làm như vậy vậy sao vậy bản tọa cũng là muốn xem một chút hai người các ngươi đến tột cùng còn có cái gì át chủ bài nghe nói như thế t r ấ n nguyên tử vẻ mặt không phập phồng chút nào chỉ là lông mày n h u lại nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra bất luận thủ đoạn gì cứ việc dùng đi ra là được rồi dù sao cũng là vừa mới chứng đạo thành thánh còn có rất nhiều thủ đoạn t r ấ n nguyên tử cũng chưa quen thuộc hắn dự định tại cái này tiếp dẫn chuẩn đề trên thân thí nghiệm trước một chút dù sao đạo tổ hồng quân cho tới bây giờ còn không có hiện thân t r ấ n nguyên tử trong lòng tin tưởng chính mình lần này chứng đạo thành công tất nhiên sẽ gây nên đạo tổ chú ý cũng không biết cái này một vị đạo tổ hiện tại đến tột cùng có chú ý gì trước lúc này t ậ n khả năng tăng lên thực lực của mình đối với chấn nguyên tử mà nói tuyệt đối là một cái cực kỳ trọng yếu chuyện huynh trưởng xem ra lần này thật muốn không thèm đếm sỉa nghe được chấn nguyên tử lời này chuẩn đề sắc mặt cũng không khỏi t r ầ m xuống ánh mắt rơi vào tiếp dẫn trên thân trần trơ một lát vẫn làm ở miệng nói nếu không chỉ sợ đi không được nguyên bản thời điểm chuẩn đề cảm thấy cái này chấn nguyên tử đều đã chứng đạo thành thánh đạo tổ thế nào cũng phải có một chút phản ứng mới là nhưng cho tới bây giờ hồng hoang còn một mảnh yên tĩnh cũng không có cái gì vận sóng cái này đã nói lên đạo tổ hẳn là còn có cái gì những tính toán khác nói không chừng trực tiếp đem bọn h ắ n b á n đi hiện tại sợ là chỉ có thể dựa vào chính mình không phải liền chết như thế nào cũng không biết ân nghe vậy tiếp dẫn cũng sắc mặt nặng nề nhẹ gật đầu trận ngẩng đầu nhìn về phía trấn nguyên tử lạnh lùng mở miệng nói ra đã như vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta những năm này thành quả ẩm ẩm vừa dứt tiếng tiếp dẫn chuẩn đề lướt nhau r i ê n g phần mình bóp một cái phức tạp phát q u y ế t mơ hồ trong đó có thể nghe được một chút a n h minh trên hư không tràn ngập đồng thời theo thời gian trôi qua loại này tiếng a n h minh cũng càng ngày càng nghiêm trọng nhìn kỹ lại tại thiên khung kia phía trên mơ hồ có thể nhìn thấy một chút cái bóng hư hảo t ì a tựa như là một ngọn núi một tòa không cách nào tưởng tượng kéo dài dây núi trên bầu trời như ẩn như hiện đây là cái gì giờ phút này hồng hoang chúng sinh tự nhiên cũng nhìn thấy mặt này trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc có chút c h ấ n kinh sơn trên không trung đây không có khả năng a phải biết hồng hoang bên trong thật là tồn tại địa mạch bình thường gò núi còn có thể di động nhưng đối với một chút kết nối địa mạch dây núi liền xem như trần thánh cũng không cách nào nhường chết đi dù sao nếu là dãy núi có thể tùy ý di động cái này hồng hoang bên trong động tiên h phúc địa đều tụ tại một khối nói không chừng đại năng cùng đại năng ở giữa còn có thể làm hàng xóm nhưng rất rõ ràng cái này là không thể nào có thể hiện tại thiên khung kia phía trên kia một tòa sân mạch đám người rõ ràng có thể ở phía trên cảm nhận được địa mạch khí tức nhưng bây giờ nó lại như là lục bình không dễ đồng dạng cứ như vậy đồng b ề n trên bầu trời cái này thật sự là để cho người ta cảm thấy có chút khó tin k i a tựa hồ là thu di sơn ngay lúc này hồng hoang bên trong có sinh linh dường như nhận ra dãy núi này trên mặt toát ra một tia sợ hai thán phục tri xác Nhìn không được nhẹ giọng lầm bấm nói. Nghe đồn rằng, được lầm bấm theo ạ i cái Di liền vô tận tuế nguyệt trước đó, cái này, Tu này Sơn liền bị Tây đó, bị p ư ơ n Nhị Thánh g pháp lấy lực đại đ m đến hôn độn hôn bên t r n Hẳn là hiện g là tại, cái này thứ u Tu Di Di Sơn Sơn. lần nữa ráng lâm. t e o cái t h nhất sinh linh nhận ra cái này tu di sơn hồng hoang bên trong càng ngày càng nhiều sinh linh cũng lần lượt đem nó nhận ra được bọn hắn liếc nhìn nhau trên mặt đều toát ra một tia kinh ngạc không ai từng nghĩ tới cái này vốn nên biến mất tu di sơn lại một lần nữa giáng lâm đồng thời theo cái này tu di sơn phía trên phát ra khí tức đến xem hiện tại cái này tu di sơn dường như so trước đó cường thịnh rất nhiều chỉ là biến h ó a cụ thể ở nơi nào hồng hoang chúng sinh trong lúc nhất thời có chút nói không nên lời một bên khác đầu xuất cung cái này tiếp dẫn chuẩn đề vậy mà mưu toàn đem tu di sơn luyện hóa thành một phương thế giới hơn nữa lại ra đời đơn giản một chút p h á p tắc đại điện bên trong nguyên thủy thiên tôn nhìn xem kia trên hư không như ẩn như hiện tu di sơn trên mặt không khỏi toát ra một tia ngoài ý mớn nhẹ giọng lẩm bẩm nói xem ra năm đó phong thần một trận chiến bọn hắn thật đúng là đạt được không ít chỗ ta phong thần một trận chiến tuy nói trên danh nghĩa x u ể n giáo là bền thắng nhưng kỳ thật xiển giáo tổn thất cũng sẽ không so tiệt giáo ít hơn nhiều mặc dù không đến mức vạn tiên vẫn lạc nhưng cũng chỉ còn trên danh nghĩa chân chính đạt được chỗ tốt chỉ có phương tây mà bây giờ rất rõ ràng kia tiếp dẫn chuẩn đề đem năm đó đạt được chỗ tốt tất cả đều dùng tại cái này tu di sơn phía trên nếu là lần này tây hành l ư ợ n g tiếp còn nhường cái này tiếp dẫn chuẩn đề đạt được chỗ tốt nói không chừng bọn hắn còn thật có thể đem cái này tu di sơn luyện chế thành công đến lúc đó sợ không chỉ có tây phương đại địa lại hưng ngay cả tiếp dẫn chuẩn đề thực lực đều muốn nghiền ép bọn hắn phương đông thánh nhân đi không hiểu nguyên thủy thiên tôn cũng là chờ mong trấn nguyên tử chiến thắng tối thiểu nhất cũng có thể đả kích một chút tiếp dẫn chuẩn đề phách lối khí diễm tu di sơn bên trong pháp tắc vẫn còn không trọn vẹn trạng thái hẳn là không bằng hôn đ ộ i trâu lúc này thái thượng lao tử cũng chậm rãi mở miệng ngữ khí có chút nặng nề chắc hẳn kia tiếp dẫn chuẩn đề cũng hiểu biết chút điểm này bất quá vẫn là đem cái này một cái át chủ bài dùng ra xem ra trấn nguyên tử cho áp lực của bọn hắn xác thực lớn cũng không biết đạo tổ khi nào sẽ có hành động nói thái thượng lao tử ánh mắt không khỏi rơi vào tử tiêu cùng phương hướng thấy kia tử tiêu c u n g vẫn một mảnh yên tĩnh ánh mắt bên trong không khỏi hiện lên một tia ngoài ý mớn đạo tổ đến tột cùng suy nghĩ cái gì chẳng lẽ hạn tùy ý chấn nguyên tử tại hồng hoang n à o xuống dưới sao chương chín mươi bảy tây phương nhị thánh bại hồng hoang lại lại khiếp sợ chương chín mươi bảy tây phương nhị thánh bại hồng hoang lại lại khiếp sợ ngũ trang quan tu di sơn g á n g lâm ngay từ đầu còn như ẩn như hiện nhìn cực là hư hảo bộ dáng nhưng theo thời gian trôi qua cái này tu di sơn càng thêm rõ ràng đến cuối cùng càng lạnh như hồng hoang bên trong d ã núi độc nhất vô nhị mơ hồ trong đó có thể nhìn thấy cái này tu di sơn phía trên có t i ê n hạc nao g du linh lộc bay vọt một mảnh tự nhiên c h i cảnh hô tại đem tu di sơn tiếp dẫn tới hồng hoang về sau tiếp dẫn chuẩn đề lướt nhau thần sắc ít nhiều cũng dễ dàng một chút ám thầm thở phào nhẹ nhõm nói thật cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất đem tu di sơn tiếp dẫn tới hồng hoang bên trong tuy nói cái này một cái tiếp dẫn quá trình bọn hắn tại hồng hoang bên trong thí nghiệm vô số lần biết được sẽ không có vấn đề gì nhưng thẳng đến một khắc cuối cùng trước đó bọn hắn vẫn là không dám có chút buông lỏng may mà tất cả cũng rất thuận lợi cái này tu di sơn trạng thái so với bọn hắn trong tưởng tượng còn tốt hơn rất nhiều trấn nguyên tử liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta thực lực chân chính cảm nhận được tu di sơn chi bên trên truyền đến từng đợt cảm giác quen thuộc chuẩn đề sơ mặt lại không khỏi nhìn về phía kia trấn nguyên tử vị trí lạnh lùng mở miệng nói đừng tưởng rằng chỉ có ngươi có một phương thế giới những năm này tiếp dẫn chuẩn đề đem toàn bộ tâm huyết đều dung nhập cái này tu di sơn bên trong coi như không hề làm gì chỉ cần đứng tại tu di sơn phía trên bọn hắn liền có thể thu được liên tục không ngừng lực lượng gia trì đây là so trận pháp một loại đồ vật còn muốn càng cao cấp tồn tại đơn giản mà nói chính là sân nhà ưu thế chỉ cần tại tu di sơn phía trên đánh với bọn họ một trận liền tự nhiên mà vậy nhận tu di sơn quy tắc á p chế mà chính bọn hắn ngược lại sẽ bị trong đó quy tắc gia trì một tăng một giảm trong đó tranh l ệ n h liền dần dần kéo ra nghĩ tới đây về sau tiếp dẫn chuẩn đề không chút do dự trực tiếp h ó a thành một đạo lưu quan hướng phía tu di sơn lao đi rất nhanh bọn hắn hóa ra p h á p thân liền hiện lên ở cái này tu di sơn trên đỉnh núi p h á p thân cực kỳ khổng lồ cao, cao tại thượng quan sát dưới núi tất cả cho người ta một loại cao không thể chạm cảm giác dường như giờ phút này tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh đã hoàn toàn cùng tu di sơn dung hợp tu di sơn đã bọn hắn bọn hắn đã tu di sơn giữa hai bên thậm chí không phải bình thường một cộng một đơn giản như vậy có chút ý tứ thấy cảnh này chấn nguyên tử lông mày nhữ lại trên mặt toát ra một tia ngoài ý mớn nhẹ giọng lẩm bẩm nói l u y ệ n chế thế giới sao quả như là dã tâm thật lớn chấn nguyên tử phát giác phật môn đối với l u y ệ n chế một phương thế giới tựa hồ có chút đặc thù chấp h nhiệm trước đó nhiên đang chính là như vậy k i a hai mươi bốn chư thiên pháp quốc thật là cho chấn nguyên tử mang đến không ít chỗ tốt hiện tại cái này tiếp dẫn chuẩn đề vậy mà cũng ý đồ luyện chế một phương thế giới đồng thời bọn hắn hiện tại luyện chế cái này một cái tu di sơn thế giới so trước đó nhiên đăng hai mươi bốn chư thiên phật quốc có thể cao cấp hơn nhiều tối thiểu cái này tu di sơn đã ra đời đơn giản lực lượng phát tắc nếu là đem cái này tu di sơn t h ô n vệ không biết rõ h ô n độn châu thế giới có thể hay không lại một lần nữa thuế biến đông nhiên trấn nguyên tử trong óc hiện ra một ý nghĩ như vậy có chút nhiều hứng thú lên rồi phải biết cái này h ô n độn châu tuy nói bị hủy nhưng h ô n độn châu thế giới cũng đã chân chính thành công mở ra chỉ có điều bởi vì vừa mới mở cái này một cái thế giới còn cực kỳ nhỏ yếu lại thêm bởi vì tới gần hưng h o n g không biết có phải hay không là nhận lấy hồng hoang pháp tắc cấp chế tốc độ phát triển cực kỳ chậm chạp đừng nói là sinh ra sinh linh liền xem như đơn giản núi non sông ngòi một lát cũng không có khả năng thai ngẽn thành công hiện tại k i a hốn độn châu thế giới còn khắp nơi đều là c ơ n phong lôi đình đâu mà nếu là đem cái này tu di sơn thốn vệ chấn nguyên tử suy đoán có lẽ có thể khiến cho thế giới này tốc độ tiến hóa tăng lâu một chút đãng nghĩ tới đây chấn nguyên tử nhẹ nhàng nâng tay lại một lần nữa đem địa thư lấy ra ngoài hướng thẳng đến tiếp dẫn chuẩn đề vị trí đập tới ẩm ẩm lập tức thư không bên trên truyền đến từng đạo hoanh minh k i a địa thư bỗng nhiên mở rộng cơ hồ che khuất bầu trời đồng dạng hướng phía k i a tu di sơn vị trí lao đi đây là so trước đó đối kháng thất bào d i ệ u thụ dáng ma s ử thời điểm địa thư chỗ sức mạnh bùng lên càng cường thịnh hơn bất quá đối mặt một k í c h này tiếp dẫn chuẩn đề lại rất bình tĩnh chỉ gặp bọn họ nhẹ nhàng đưa tay k i a tu di sơn bốn phía nhộn nhạo lên một tia còn sóng trực tiếp đem k i a địa thư công kích cả lại bọn hắn rất thong dong tại có tu di sơn ra chỉ về sau tiếp dẫn chuẩn đề tự tin liền xem như không địch lại cái này trấn nguyên tử nhưng hắn muốn giống trước đó như thế nhẹ nhõm đánh bại bọn hắ cũng là một chuyện không thể nào t r ấ n nguyên tử ngươi bây giờ kiến thức đến cái này tu di sơn lợi hại a nghĩ tới đây chuẩn đề trong lòng không khỏi hiện ra một cố vẻ kích động chậm nhìn thoáng qua t r ấ n nguyên tử nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra ha ha đừng tưởng rằng đột phá thánh nhân cái này hồng hoang bên trong liền không ai có thể ngăn cả ngươi nói cho ngươi cái này hồng hoang nước rất sâu không phải ngươi vậy sao đã như vậy vậy bản tọa liền thoáng nhận thật một chút tốt chuẩn đề lời nói chưa nói xong chỉ thấy chấn nguyên tử trên mặt toát ra một tia mỉm cười t h ẳ n nhiên trận thân hình hắn bỗng nhiên l o ạ lên mơ hồ trong đó cái này trên trường kiếm có rất nhiều lực lượng pháp tắc đang lưu chuyển có thời gian pháp tắc không gian pháp tắc hủy diện pháp tắc rất nhiều pháp tắc hòa hợp cùng một chỗ lại không có chút nào xung đột ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh tạo thành một loại nào đó cân bằng sau một khắc tại tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt khiếp sợ bên trong kia một thanh mang theo rất nhiều p h á p tắc t r ư ờ n g kiếm đ ỗ n g nhiên bổ xuống ẩm ẩm đại địa đang run rẩy hư không tựa hồ cũng băng liệt vô tận khí tức kinh khủng chạy xuôi trực tiếp hấp dẫn toàn bộ hồng hoang chú ý vô số sinh linh ngầm đầu đều trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy trên mặt toát ra một tia thần sắc bất khả tư nghị chỉ thấy tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới kia một thanh kiếm chậm rãi rơi xuống tàn mắt ra rất nhiều phát tắc khí tức để cho người ta nhìn lên một cái đã cảm thấy cực kỳ sợ hãi đương nhiên cái này cũng không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là tại một thanh kiếm này rơi xuống trong nháy mắt tia tu di sơn bị bổ ra trực tiếp một phân thành hai rầm rầm có đá rơi tại cái này tu di sơn phía trên rơi xuống n g n trên mặt đất xuất hiện nguyên một đám hô sâu cái này làm sao có thể nhìn xem một màn này kia tiếp dẫn chuẩn đ ề cũng làm ngộ tu di sơn cứ như vậy bị chặt đứt nói đ ù a đâu chương chín mươi tám hấp thu tu di sơn quy tắc thế giới mới diên hóa chương chín mươi tám hấp thu tu di sơn quy tắc thế giới mới diên hóa một kiếm chặt đứt tu di sơn giờ phút này hồng hoàng chúng sinh cũng nhìn thấy ngũ trang quan trên không phát sinh tất cả cũng nhìn không được rụi rụi con mắt có chút trận mắt hốc mồm lên rồi đây chính là tu di sơn a tuy nói hồng hoàng chúng sinh không biết rõ cái này tu di sơn đối với tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai tôn thánh nhân đến tột cùng ý vị như thế nào cũng không biết cái này tu di sơn đối tiếp dẫn chuẩn đề ra chỉ đến tột cùng lớn đến mức nào thật là vừa rồi tiếp dẫn chuẩn đề trên thân hiện ra tới khí tức là vô luận như thế nào đều không làm được giả kia là so trước đó tùy ý một tôn thánh nhân đều khí tức kinh khủng tuy nói tại chứng đạo thành thánh về sau cái này chấn nguyên tử thực lực giống nhau kinh khủng nhưng dù cho như thế hồng hoang chúng sinh vẫn cảm thấy tại đối mặt tây phương nhị thánh thời điểm tiếp dẫn chuẩn đề có lẽ còn là có thể chống lại một hai dù sao cũng là t h á n h nhân vẫn là hai tôn liên thủ đánh bạc c á t chủ bài làm sao có thể không phải một tôn vừa mới chứng đạo t h á n h nhân đối thủ lui một vạn bước mà nói coi như thật là đánh không lại thông rong chạy trốn vẫn là không có bất cứ vấn đề gì nhưng ai có thể nghĩ tới sự tình phát triển vượt xa khỏi dự liệu của tất cả mọi người đối mặt cái này rõ ràng biến không giống tiếp dẫn chuẩn đề chấn nguyên tử còn có thể bày biện ra tuyệt đối nghiền ép giá vẽ thậm chí nhìn chấn nguyên tử hiện tại cái này một cái bộ dáng rõ ràng chưa dùng tới toàn lực cực kỳ thành thạo điêu luyện kia bộ dáng thoải mái để cho người ta thậm chí hoài nghi liền xem như lại đến hai tôn thánh nhân cái này trấn nguyên tử cũng có thể nhẹ nhõm vướng đ ố i cái này có một ít bất khả thư nghị làm sao có thể cái này sao có thể một bên khác trên không trung tiếp dẫn chuẩn đề cũng mắt thấy tu di sơn trực tiếp bị chặt đứt cái này một cái tình cảnh mang trên mặt vẻ không thể tin được trong miệng không ngừng lẩm bẩm lấy bọn hắn có chút hoài nghi lời người tiếp dẫn chuẩn đề biết cái này trấn nguyên tử thực lực kinh khủng nhưng không nghĩ tới vậy mà khủng bố như vậy a kia tu di sơn hội tụ bọn hắn bao nhiêu năm tâm huyết có thể nói tại phong thần đánh một trận x o n g đạt được toàn bộ chỗ tốt tất cả đều đáp tiến cái này tu di sơn bên trong hiện tại bọn hắn mạo hiểm vận dụng cái này tu di sơn lực lượng vốn nghĩ dù là không như bẻ cánh khô đem trấn nguyên tử đánh bại tối thiểu cũng có thể chống cự một hai nhưng ai có thể nghĩ chuyện vậy mà hướng phía cái này một cái phương hướng phát triển bọn hắn coi là cuối cùng lá bài tẩy tu di sơn tại cùng trấn nguyên tử tiếp xúc trong nháy mắt vậy mà liền bị chặt đứt cái này nói đùa cái gì đâu chơ một chút huynh trưởng ngươi cảm nhận được sao ngay lúc này chuẩn đề đ ỗ n g nhiên giống như là cảm nhận được cái gì đồng dạng trên mặt hiện ra một vệ v ẻ không thể t i n được n h ị n không được hoảng sợ nói tu di sơn tu di sơ tại cái gì nhìn xem cái này chuẩn đề một bộ hốt h o à n g bộ dáng tiếp dẫn mướn mày vô ý thức mong muốn nhường chuẩn đề an tâm chớ vội cái này tu di sơn bị bọn h ắ n luyện hóa nhiều năm như vậy cho dù bị chém n ư ớ c nhưng bản chất không có biến hóa dựa vào cái này tu di sơn có đánh hay không qua được chấn nguyên tử mặt khác lại nói mong muốn hình dung rời đi vẫn là một cái cực kỳ sự tính đơn giản bất quá tiếp dẫn còn không tới kịp đem chính mình ý nghĩ trong lòng nói ra đông nhiên hắn cũng giống là cảm nhận được một thứ gì hơi xứng sở sau một khắc tiếp dẫn đông nhiên n g n g đầu nhìn về phía trấn nguyên tử vị trí có chút vẻ mặt đ ỡ đẫn lẩm bẩm nói chuyện gì xảy ra là trấn nguyên tử hắn đang hấp thu tu di sơn bên trong tích chứa quy tắc có thể làm sao có thể những quy tắc này thật là ta nhom thật vất vả ngưng l u y ệ n được theo lý thuyết chỉ có chúng ta khả năng trưởng khống loại này phát tắc cái này tiếp dẫn trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi phải biết vì luyện hóa cái này tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề thật là hao phí cực lớn tâm huyết t h ậ mối chí còn Cái cũng cái cơ cùng họ phía huyết nhiều hơn. hồ hắn hoàn toàn tâm ý tương thông. trí so sơn bảo toàn dùng dẫn di người bọn trên này liền đến, này bọn tương tại tâm tu tâm mỗi m ý liên hệ này còn muốn đánh qua bản m ệ n h trí bảo cùng giữa bọn hắn liên hệ giữa hai bên đã không phải là thật đơn giản nhận chủ đơn giản như vậy nhưng là hiện tại trước mắt đây hết thảy rất rõ ràng vượt ra khỏi tiếp dẫn chuẩn đ ị nhận biết đến mức bọn hắn đều không thể ngăn cản cái này tu di sơn nội bộ quy tắc tán loạn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chấn nguyên tử cấp đoạn tu di sơn bên trong quy tắc tự kỷ vô năng cùng lúc đó trấn nguyên tử đương nhiên sẽ không để ý cái này tiếp dẫn chuẩn đề ý nghĩ tại đem t i ê u tu di sơn chặn ngang chặn đức về sau hắn không chút khách khí vận dụng hỗn độn châu lực lượng đem bên trong quy tắc trật tự tất cả đều hấp thu tới hỗn độn châu nội bộ thế giới bên trong quy tắc chi lực cực kỳ h u y ề n diệu theo lý thuyết liền thánh nhân đều không thể nhúng c h ạ m bất quá đối với hỗn độn châu thế giới mà nói muốn muốn hấp thu những quy tắc này chi lực cũng là cực kỳ đơn giản hiện tại trấn nguyên tử là hỗn độn châu chủ nhân chỉ cần hắn thoáng thôi động tất cả liền thuận lý thành trương lên rồi dù sao cái này h ô n độn châu thế giới tại đẳng cấp phía trên là hoàn toàn nghiền ép tu di sơn thế giới nói cho cùng cái này tu di sơn danh sưng một cái thế giới chân chính nhưng bản chất chỉ là pháp tắc cưỡng ép dung hợp một cái tập hợp thể m à thôi tuy nói nắm giữ thế giới một chút đặc tính nhưng khoảng cách thế giới chân chính còn kém xa lắm đâu mà hôn độn châu nội bộ thế giới cho dù là trí bảo diễn biến cũng là thế giới chân chính cả hai điểm xuất phát liền không giống mà đang hấp thu cái này tu di sơn quy tắc về sau nguyên bản lôi đỉnh trải rộng đại địa phía trên tràn ngập khí tức hủy diện hỗn độn châu thế giới dần dần bình ổn lại nhìn Đã cùng hiện tuy nói cũng đều là hình thức ban đầu giai đoạn có thể theo thời gian trôi qua cuối cùng chân chính diễn hóa thành thế giới cũng là vô cùng có khả năng nói không chừng còn có thể sinh ra sinh mệnh không tệ ý thức được chút điểm này về sau chấn nguyên tử trên mặt không khỏi toát ra vẻ hài lòng cái này tu di sơn bên trong quy tắc quả nhiên hữu dụng phải biết thế giới diễn hóa là một cái cực kỳ chậm rãi quá trình thậm chí liền xem như thánh nhân cũng rất khó chân t r ì n h chứng kiến thế giới sinh ra hiện tại chấn nguyên tử cái này một động tác tối thiểu là cái này h ố n độn c h â u thế giới diễn hóa tăng nhanh mấy ngàn vạn thậm chí vài ước năm đây chính là một cái cực kỳ không tầm thường thành t ự u chấn nguyên tử tin tưởng cái này hồng hoang bên trong hẳn là còn có không ít cùng tu di sơn tương tự tồn tại đến lúc đó đều hấp thu một lần nói không chừng Còn t hồ ậ t thể có b i nhìn xem phía tia dần dần diễn hóa thế giới mới chấn nguyên tử thở nhẹ một mạch trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia vẻ nhẹ nhàng hắn có một loại dự cảm cái tia chính là đợi đến một phương thế giới này chân chính diễn hóa thành công chính mình đem sẽ có được một chút không cách nào hình dung chỗ tốt nói không chừng còn có thể thể nghiệm một chút siêu việt thánh nhân cái này một cái cấp độ cảm giác đương nhiên những này chỉ là suy đoán bất quá đem cái này hỗn độn châu thế giới thai n g ẽ n thành công đối với chấn nguyên tử mà nói tuyệt đối là có chỗ tốt cực lớn nói đến còn muốn đa tạ hai vị đâu nghĩ tới đây chấn nguyên tử ánh mắt khẽ h í p một cái nhìn về phía trước cách đó không xa tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt cái này phương tây đối với chấn nguyên tử mà nói quả thực có thể dùng tán tài đồng tử mấy chữ này để hình dung nhất là cái này tiếp dẫn chuẩn đề chấn nguyên tử có thể đ o á n được mong muốn nhường cái này tu di sơn đạt cho tới bây giờ cái này địa vị cái này tiếp dẫn chuẩn đề tất nhiên là bỏ ra cái giá cực lớn hiện tại ngược lại tốt tất cả đều về chính mình xem như càng tạ chấn nguyên tử quyết định thật tốt cùng cái này tiếp dẫn chuẩn đề trao đổi một chút tăng tiến lẫn nhau tình cảm người người muốn làm gì nhìn xem chấn nguyên tử ánh mắt tiếp dẫn chuẩn đề lúc này mới theo vừa mới trong rung động kịp phản ứng vô ý thức lui lại hai bước mang trên mặt một địa kinh dị chi xác chẳng biết tại sao nhìn xem chấn nguyên tử ánh mắt trong lòng bọn họ trống dông hiện ra thấy lạnh cả người phản phất muốn xảy ra cái gì ghê gớm đại sự đồng dạng cái này khiến tiếp dẫn chuẩn đề có chút hoảng nhất là tại át chủ bài mất hết tình huống phía dưới loại này bồi dối thậm chí diễn biến thành sợ hãi không có gì chính là vừa rồi hai vị nhìn rất muốn cùng bản tọa đọ sức một h a i như vậy hiện tại bản tọa liền hài lòng các ngươi khỏe thấy thế t r ấ n nguyên tử trên mặt ý cười càng lớn chậm nhẹ nhàng khoác tay đem lúc trước bị chính mình bẻ gãy ném sang một bên dáng ma sử thất bảo rượu nhặt lên nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra đúng rồi hai món trí bảo này chức trả lại cho các ngươi nói chấn nguyên tử bấm tay hướng phía kia hai kiện trí bảo nhẹ nhàng bắn ra ầm ầm sau một khắc hai món trí bảo này phía trên đột nhiên bạo phát ra một cỗ tiếng oanh minh lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp hướng phía tiếp dẫn chuẩn đ ề lao đi quá nhanh đây là một loại thánh nhân cực hạn tốc độ tiếp dẫn chuẩn đề còn đắm chìm trong c h ấ n nguyên tử một câu nói kia bên trong có chút không thể tự thoát ra được đâu đông nhiên bọn hắn liền thấy nguyên bản thuộc về mình trí bảo lấy một loại điên cùng tốc độ hướng phía mỗi người bọn họ lướt đến sau đó tiếp dẫn chuẩn đề liền độ bọn hắn nhìn xem hai món trí bảo này trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là nếu như bị hai món trí bảo này kích bên trong kết quả nhất định sẽ cực kỳ bi thảm trốn cơ h ộ i trong n h á n mắt tiếp dẫn chuẩn đề liền làm ra quyết định cái gì mặt mũi đều không để ý tới quay người liền hướng phía nơi xa điên c u ồ n g chạy trốn không có cách nào liền bọn hắn sau cùng át chủ bài tu di sơn đều lấy ra kết quả không chỉ có không có có thể thắng được cái này t r ấ n nguyên tử thậm chí còn đem chính mình tu di sơn làm sạch sẽ không trốn nữa tia tiếp dẫn chuẩn đề cảm thấy chính mình liền thật cho váng vất quá rất rõ ràng chấn nguyên tử cũng sẽ không cho cái này tiếp dẫn chuẩn đề cơ hội đào tẩu chỉ là một cái là mình l i ê n đổi u kịp cái này trốn chạy tiếp dẫn chuẩn đề sau đó nhẹ nhàng vung tay lên b à ảnh chỉ thấy theo chấn nguyên tử phát tay một cơn lốc quanh quẩn ngăn cản tiếp dẫn chuẩn đề đường đi cái gì một bên khác chỉ lo chạy chối chết tiếp dẫn chuẩn đề chỗ nào nghĩ đến cái này chấn nguyên tử vậy mà trực tiếp đi tới trước mặt bọn họ vô ý thức liền lui về sau không có cách nào tại kinh nghiệm vừa rồi những sự tình kia về sau tiếp dẫn chuẩn đề hai t h á n h đối với chấn nguyên tử thái độ rõ ràng biến không ít đơn giản mà nói là nhiều một chút phát ra từ nội tâm sợ hãi cái này chấn nguyên tử thực lực thật sự là quá mạnh hai người bọn họ căn bản liền sẽ không là đối thủ nhưng tiếp dẫn chuẩn đề quên tại phía sau bọn họ mỗi người bọn họ trí bảo còn theo sát bọn hắn đâu liền cái này vừa lui tương đương với trực tiếp đụng vào chính mình trí bảo trên thân phanh tại cùng mình trí bảo tiếp xúc một m ấ y mắt thanh âm thanh thúy lập tức quanh q u n ra trong lúc nhất thời hồng hoang đang nhìn nơi này sinh linh đều vô ý thức sờ lên đầu sắc mặt cũng biến thành có chút cổ quái nhất định rất đau không hẹn mà cùng hồng hoang chúng sinh trong óc đều là hiện lên một ý nghĩ như vậy tiên tiên linh bảo Cái n rắn rắn chắc chắc sự thật cũng đúng như hồng hoang chúng sinh phỏng đoán đồng dạng tiếp dẫn chuẩn đề hiện tại chỉ cảm thấy mình đầu góp ông ống đã có chút không phân rõ đông tây nam bắc đau nhức quá đau loại đau này không chỉ có tác dụng tại trên thân thể còn tại tâm linh phía trên phải biết bất luận là dáng ma sử vẫn là thất bào diệp thụ vậy cũng là bọn hamm chí bảo a hiện tại chính mình trí bảo trái lại lại bị c h ấ n nguyên tử dùng để công kích bọn hắn tiếp dẫn chuẩn đề sao có thể chịu đ ư ợ c loại tình huống này còn không có kết thúc đâu ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng tức giận bất bình thời điểm c h ấ n nguyên tử cười ha ha lại một lần nữa đưa tay lại đem kia hai kiện trí bảo nhận lên sau đó tiếp dẫn chuẩn đề bi thảm sinh hoạt lại bắt đầu chỉ thấy kia hai kiện trí bảo không ngừng trên hư không xuyên qua thỉnh thoảng cho tiếp dẫn chuẩn đề đến truy cập tử mỗi một lần đều đánh hai người đầu góp ông, ông bởi vì là thánh nhân bọn hắn thần hồn cực kỳ kiên cố rất khó ngất đi nhưng cũng bởi vì dạng này bọn hắn tiếp nhận thống khổ muốn viễn siêu bình thường sinh linh bởi vì những sinh linh khác chịu lập tức sợ là liền đã hoàn toàn đã hôn mê hỗn độn thử tiêu cung hồng quân sắc mặt tâm trầm nhìn xem k i a ngũ trang quan trên không một màn không biết rõ suy nghĩ cái gì cái này tiếp dẫn chuẩn đề so với hắn trong dự đoán bại nhanh hơn còn phải nhanh thậm chí có thể nói liền một tơ một hào năng lực chống cự đều không có cái này khiến hồng quân trong lòng thoáng có chút khó tin hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu là tự mình ra tay tình huống sẽ như thế nào cuối cùng tại nghĩ nửa ngày về sau hồng quân cũng không có cách nào ra kết luận bởi vì hắn tin tưởng hiện tại trấn nguyên tử căn bản là không hề sử dụng toàn lực thực lực của hắn thậm chí vượt ra khỏi thánh nhân cái này một cái phạm vi phóng nhãn toàn bộ hồng hoang có lẽ chỉ có thiên đạo khả năng ồn ép trấn nguyên tử một đầu ai nghĩ tới đây hồng quân không khỏi thở dài một hơi càng thêm nhức đầu đồng thời hắn cũng rõ ràng chính mình không thể còn như vậy xem t i ế p đi muốn làm một chút hành động lại nhìn tiếp lời nói kia tiếp dẫn chuẩn đề hai tôn thánh nhân chỉ sợ thật muốn không chịu nổi c h ư ơ n một trăm hồng quân không bằng đạo hưu bán bản tọa một bộ mặt c h ư ơ n một trăm hồng quân không bằng đạo hưu bán bản tọa một bộ mặt Biến Nghĩ số. trong ớ i đây, quân Hồng t mặt c n lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy hồng quân không trần t h ợ nữa thân hình hóa thành một đạo lưu quang trực tiếp biến mất tại tử tiêu cung bên trong một bên khác ngũ trang quan trên không tiếp dẫn chuẩn đề còn tại bị đánh thân hình của bọn hắn liền không có đến rơi xuống qua thê thảm bộ dáng đã đến khó mà hình dung trình độ dù cho là t h á n h nhân hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề cũng có một chút không chịu nổi thân thể đều đang chậm dại sụp đổ tiếp dẫn chuẩn đề cũng nghĩ qua muốn dây rụa thật là chấn nguyên tử căn bản cũng không cho tiếp dẫn chuẩn đề cái cơ hội này lại thêm tiếp dẫn chuẩn đề những năm này tinh lực đều đặt ở luyện chế tu di sơn phía trên căn bản cũng không có làm cái khác suy tính tu di sơn một hủy tiếp dẫn chuẩn đề là không có bất kỳ cái gì át chủ bài theo thời gian trôi qua tiếp dẫn chuẩn đề chỉ cảm thấy đầu góc cho váng đã có chút không chịu nổi đạo hữu tìm chỗ khoan dung mà độ lượng ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề đều tại thời khắc hấp hối thời điểm đ ỗ n g nhiên một thanh â m theo hư không bên trên chuyển đến nghe không ra cái gì buồn vui bất quá cái này một thanh â m lại như là bình tĩnh trên mặt nước rơi xuống cục đá tại hồng hoang bên trong khuấy động lên ngàn vạn vợ sóng lao sư đầu xuất cung bên trong nguyên bản bình tĩnh nhìn ngũ trang quan phía trên tình cảnh thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn lẫn nhau đều có thể nhìn ra lẫn nhau trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc lần a o sư vậy trước xuất hiện vẫn là phong thần thời điểm ngăn cản thông thiên tái diễn địa hòa phong thủy đem hắn mang về tử tiêu cung về phần lần trước nữa tựa hồ là vu yêu đại kiếp thập nhị tổ vu dết tới yêu đình là đạo tổ từ đó điều hòa mới tránh khỏi một trường hạo kiếp tuy nói cuối cùng vu yêu hai tộc còn là đồng quy vô tận mà bây giờ là vô số năm qua đạo tổ lần thứ ba xuất hiện tuy nói không biết do cụ thể một cái giá lớn nhưng thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn trong lòng đều cực kỳ tin tưởng lần này đạo tổ giáng lâm hằng hoang tuyệt không phải một cái chuyện dễ dàng thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn đương nhiên sẽ không cho rằng đạo tổ sẽ vì tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh ra tay ngược lại thánh nhân lại không chết được coi như c h ấ n nguyên tử thật ra tay độc ác, cùng lắm thì cái này tiếp dẫn chuẩn đề vận dụng gửi lại với thiên nói bên trong nguyên thần lại phục sinh chính là đó căn bản không tính chuyện ghê gớm gì nói như vậy đạo tổ lần này xuất hiện h ẳ n là cùng trấn nguyên tử có liên quan rồi đối với cái này một vị vốn không nên chứng đạo thành thánh thái thượng lao tử cùng nguyên thủy thiên tôn cũng muốn biết được đạo tổ sẽ lựa chọn như thế nào ngũ trang quan hồng quân thanh âm c h ậ m chậm quanh quẩn tại thiên khung phía trên cũng không có nổi lên bao nhiêu gần sóng bất quá quen thuộc đạo tổ sinh linh trước tiên liền nghe được hồng quân thanh âm toàn bộ hồng hoang đều là yên tĩnh đạo tổ đích thân tới giờ phút này chúng hồng hoang sinh linh trong óc chỉ có một ý nghĩ như vậy hiện hiện sắc mặt cũng biến thành cực kỷ trịnh trọng lên cơ hội là ngay đầu tiên nhìn về phía ngũ trang quan vị trí trên mặt vẻ mặt không hề giống nhau có khẩn trương có chờ mong đạo tổ thật là hồng hoang bên trong nhất là trí cao vô thượng tồn tại là chư thánh c h i sư hiện nay đạo tổ tự mình xuất hiện tại ngũ trang quan cũng không biết c h ấ n nguyên tử sẽ ứng đối ra sao đạo tổ lúc này c h ấ n nguyên tử cũng nhận ra cái này một thanh em thân phận sắc mặt có chút biến có chút ngưng trọng lên tuy nói hiện tại c h ấ n nguyên tử đã chân chính chứng đạo thành thánh nhưng mà ai biết thân làm hồng hoang đạo tổ hồng quân đến tột cùng có bao nhiều thủ đoạn cẩn thận một chút luôn luôn không sai chỉ thấy tại toàn bộ hồng hoang gần như toàn bộ sinh linh nhìn chăm chú phía dưới hồng quân theo hư giữa không chúng cất bước mà ra nhìn về phía c h ấ n nguyên tử vị trí chỉ là cùng tất cả mọi người trong tưởng tượng dương cung bạn kiếm cũng không giống nhau hồng quân biểu hiện rất bình tĩnh chỉ thấy hắn chắp tay đối với c h ấ n nguyên tử nhẹ giọng mở miệng nói chúc mừng đạo hữu thành thánh hồng hoang bên trong lại tăng một tôn thánh nhân có thể nói thật đáng mừng những thứ không nói khác nhưng nhìn hiện tại hồng quân cái này một cái bộ dáng tất cả mọi người cảm thấy hắn là thật tâm chúc mừng hoàn toàn là tìm không ra mảy may mao bệnh đến đạo tổ khắc khí nghe vậy trấn nguyên tử cũng hơi có chút ngoài ý muốn bất quá hắn cũng là thường thấy s o n g gió tồn tại rất nhanh liền kịp phản ứng đối với hồng quân giống nhau thi lễ một cái mở miệng nói ra chỉ là may mắn được hỗn độ châu lại tại rất nhiều dưới cơ duyên may mắn thành thánh thực sự không phải chuyện ghê gớm gì giờ phút này trấn nguyên tử cũng có một chút không nắm được hồng quân ý tứ dù sao dựa theo hồng quân lập trường mình bây giờ có thể nói là cùng hồng quân hoàn toàn tương phản hắn mong muốn thúc đẩy đi về phía tây mà chính mình muốn ngăn cản đi về phía tây giữa hai bên có thể nói là có không thể điều hòa mâu thuẫn bất、quá. hiện tại đã cái này hồng quân bày ra dạng này một bộ bình dị gần gũi bộ dáng trấn nguyên tử cũng là cũng muốn xem một chút hắn đến tột cùng muốn làm gì ha ha đạo hữu khiêm tốn tại không thể thành thánh hồng hoàng lại lần nữa chứng đạo thành thánh bất luận là cơ duyên vẫn là nghị lực đều không hề tầm thường a chỉ thấy đang nghe trấn nguyên tử một câu nói kia về sau hồng quân chậm rãi l ắ t đầu khách sáo hai câu t r ợ ánh mắt lóe lên chậm giọng mở miệng nói ra bất quá cái này tiếp dẫn chuẩn đề dù sao cũng là thánh nhân lại thêm bọn hắn cũng là dựa theo thiên đạo đại thế làm việc có một ít sơ hở còn mời đạo hữu có thể thứ lỗi không bằng xem ở bản tỏa nhan trên mặt v u n g tha cái này phương tây nhường đi về phía tây tiếp tục tiến hành tiếp hồng quân ngữ khí vẫn bình tĩnh bất quá hắn lời nói ra cẩn thận lắng nghe lại so trước đó nặng nề một chút đi về phía tây một chuyện hồng quân không có khả năng mặc kệ thậm chí hắn đi chuyến này cũng là vì đi về phía tây tại hồng quân xem ra cái này trấn nguyên tử cùng phương tây cũng không phải cái gì không chết không thôi mâu thuẫn không phải liền là một gốc tiên tiên cây ăn quả sao đều đã là t h á n h nhân cái này tiên tiên cây ăn quả cũng không có ý nghĩa gì không bằng chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhường cái này đi về phía tây tiếp tục tiến hành tiếp tốt chương một trăm linh một cự t u y ệ t đạo tổ hồng hoang lần nữa c h ấ n kinh chương một trăm linh một cự t u y ệ t đạo tổ hồng hoang lần nữa c h ấ n kinh bán bản tọa một bộ mặt giờ phút này hồng quân thanh âm c h ậ m chậm quanh quẩn tại cái này ngũ trang quan trên không đồng thời cũng rõ ràng quanh quẩn tại tất cả mọi người bên thay đi về phía tây quả nhiên vẫn là vì đi về phía tây kỳ thật tại đạo tổ vừa mới xuất hiện một máy mắt hồng hoang bên trong liền có không ít sinh suy đoán hắn là vì đi về phía tây mới đến nhìn đây là một cái cực kỳ bình thường chuyện nhưng suy đoán thì suy đoán một câu nói kia theo đạo tổ trong miệng nói ra vẫn là lấy một bộ giọng thương lượng cùng trấn nguyên tử nói như vậy vẫn là để hồng hoang không ít sinh linh có chút ngoài ý mớn đây chính là đạo tổ theo lý thuyết chỉ cần hắn một câu hồng hoang bên trong bao quát thánh nhân ở bên trong cái nào sinh linh sẽ tự tuyệt thương lượng năm đó phong thần đại chiến chuẩn bị kết thúc thời điểm đạo tổ trực tiếp đem dự định tái diễn địa hỏa phong thủy hồng hoang đưa đến tử tiêu cung đồng thời còn cho tam thanh một người ăn một quả vận thánh đan lúc kia đạo tổ với ai thương lượng qua bây giờ tại đối mặt trấn nguyên tử thời điểm đạo tổ lại bày làm ra một bộ thương lượng g i vẻ có thể thấy được hiện tại cái này c h ấ n nguyên tử thực lực liền xem như đạo tổ cũng không thể nhẹ nhõm vướng đ ố i nhắc tới cũng là cái này c h ấ n nguyên tử vừa mới thật là lấy lôi đình thủ đoạn cưỡng ép chấn áp hai t ô n thánh nhân a đây đối với toàn bộ hồng hoang mà nói đều là một cái cực kỳ không thể tưởng tượng nổi chuyện bất quá đám người cũng cảm thấy hiện tại đã đạo tổ tự mình mở miệng như vậy trận này l ạ i chiến hẳn là cũng muốn hoàn toàn kết thúc khi c h ấ n nguyên tử tổng không thể không cấp đạo tổ mặt bụi a nhớ năm đó vu yêu hai tộc đánh cho kịch liệt như vậy cơ hồ là diệt tộc chi chiến thật là làm đạo tổ từ đó điều hòa về sau vui Về về yêu buông xuống sau nhau, tiêu sau hai phải riêng lại cái chuyện. không phần mình khúc mắt sao. Về sau lại đánh nhau, cái chính sao. tộc còn n mắt là ưu ợ c cái còn lại, linh, tại đạo tại mũi sinh trong, tổ mặt tồn bán này hồng hoang bên trong, không bán đạo tổ mặt mũi sinh linh, còn không đ â minh huyết hải kết thúc t i ê u biển m á u vô tận bên trong minh hà lao tổ hít sâu một hơi trên mặt vẫn mang theo vài phần v ẻ không thể tin được cho tới bây giờ minh hà lao tổ vẫn còn một loại cực độ trong rung động cảm giác chính mình có chút t r ò n váng chấn nguyên tử vậy mà chứng đạo thành thánh đồng thời đối mặt phương tây hai tôn uy tín lâu năm thánh nhân chẳng những không có mảy may rơi xuống hạ phòng thậm chí là bày biện ra tuyệt đối nghiền ép giá vẻ cái này thật sự là nhường minh hà lao tổ trong lòng một hồi hâm mộ hô chỉ thấy cái này minh hà lao tổ đ ố n g nhiên nắm quyền trên mặt toát ra một tia kiên quyết c h i sắc nhẹ giọng lẩm bẩm nói mặc kệ tia trấn nguyên tử dùng biện pháp gì thành thánh nhưng bây giờ đã dùng sự thực đã chứng minh tại không có hồng nông tử khí tình huống phía dưới là có khả năng chứng đạo thành công không thể từ bỏ lao tổ cũng không thể từ bỏ nhất định phải nghĩ biện pháp thành thánh phải biết từ khi chư thánh chứng đạo đến nay minh hà lao tổ không giờ khác nào không tại nghĩ đến chứng đạo thành thánh đồng thời hắn cũng làm rất nhiều chuẩn bị đương nhiên ngưu toan thành thánh một cái giá lớn là cực kỳ đắt đỏ liên tiếp mấy lần chứng đạo thất bại nhường minh hà lao tổ lọt vào nhân quả phạt vệ lại thêm có địa tạng v ư ơ n g bù t á t tại bờ biển máu này bên trên ngồi chờ thời gian dần trôi qua minh hà lao tổ cũng từ bỏ thành thánh cái này một cái ý niệm trong đầu nhưng là hiện tại tại nhìn thấy hồng hoang bên trong có nhân chứng nói sau khi thành công minh hà lao tổ trong lòng tự nhiên hưng phấn thiên đ ỉ n h linh tiêu bảo điện cái này trấn nguyên tử vậy mà có thể dẫn động đạo tổ ra tay quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi sau trận chiến này nói không chừng trấn nguyên tử có thể nhảy lên trở thành đạo tổ chi dưới đệ nhất người c h n có thể phải thật tốt lôi kéo hắn một phen chỉ thấy ngọc đế trên mặt toát ra một tia chầm tư trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm lấy đây đối với toàn bộ thiên đình mà nói đều là có chỗ tốt thái bạch nghĩ tới đây ngọc đế không do dự nữa lúc này phân phó thái bạch kim tinh đi chuẩn bị lễ vật coi như đến lúc đó trấn nguyên tử không thu cũng có thể trộn lẫn quen mặt thầy cô luân phật môn tạm thời tìm đỉnh núi giờ phút này hồng hoang chúng sinh đều cảm thấy đối mặt đạo tổ hồng quân thả ra thiện ý trấn nguyên tử hẳn là sẽ quả quyết đo l đem trận này náo kinh hoàn toàn để lộ không có cách nào đạo tổ đều xuất thủ lại có thể thế nào chẳng lẽ lại còn muốn cùng đạo tổ đánh một c h ầ u sao nghĩ tới đây ánh mắt của mọi người không khỏi rơi vào ngũ trang quan trên không kia một đạo l ặ n g lặng đứng thẳng thân ảnh phía trên cái này trấn nguyên tử sẽ không tới thật sao ngũ trang quan dường như không có chú ý tới hồng hoang chúng sinh ánh mắt hiện tại trấn nguyên tử cơ hồ đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở trước mặt hồng quân trên thân rất mạnh đây là trấn nguyên tử đối với hồng quân ấn tượng đầu tiên theo lý thuyết trấn nguyên tử là gặp qua hồng quân bất quá kia là cái trước trấn nguyên tử thân làm tử tiêu cung ba n g h n khách trấn nguyên tử năm đó hồng quân chứng đạo thành thánh về sau từng cùng tử tiêu cung giải thích đại đạo mọi người h ư u duyên nghe rằng trấn nguyên tử chính là một cái trong số đó lúc ấy cùng trấn nguyên tử không sai biệt lắm sinh linh còn có gần ba n g h n người thế là bọn hắn được xưng là hồng trần tam t h i ê n khách bất quá bây giờ trấn nguyên tử rất rõ ràng không phải đã từng một cái kia liền không nói hệ thống nhiệm vụ vẹn vẹn là phật môn trong khoảng thời gian này kia phải nổ cọ tận gốc thái độ liền đã hoàn toàn trọc dẫn tới trấn nguyên tử hoàn toàn chính xác dựa vào hỗn độn trâu lực lượng trấn nguyên tử thành công chứng đạo nắm giữ nghiền ép tiếp dẫn, giữ tiếp ép cho u sau, chuẩn siêu Tuy ẩ n Nhưng vắng nhất, thỉnh kinh kết thúc về sau. Cái này tiếp dẫn, đề đạt được chỗ tốt cực lớn, siêu việt chính mình nên làm cái gì? Tuy nói khả năng này không lớn, nhưng cũng không phải là không đề đề đạt được về thực kết thúc tiếp tốt việt chỗ khả phải h lực. cực cái cái có c làm là gì? A.、Cho、đến lúc đó trấn nguyên tử đã bỏ đi ngăn cản l ư ợ n g tiếp không nói trước có cái gì trừng phạt đến lúc đó tiếp dẫn chuẩn đề liên thủ thắng qua mình bây giờ nên làm cái gì đến lúc đó lại đánh hết đợt này đến đợt khác nếu là khi đó trấn nguyên tử không địch lại tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh hắn cũng không cho rằng cái này tiếp dẫn chuẩn đề có thể như vậy bông t h a mình đến lúc đó nói không chừng liền đạo tổ hồng quân cũng sẽ không xuất hiện trấn nguyên tử mới sẽ không làm loại này vận mệnh không nhận chính mình trường không chuyện đâu để bọn hắn tiếp tục đi về phía tây chỉ thấy đang nghe hồng quân một câu nói kia về sau trấn nguyên tử lắc đầu trên mặt hiện lên một tia nặng nề g h chất ngẩng đầu nhìn về phía hồng quân chăm chú mở miệng nói nếu ta nói c ự tiệt đâu đi về phía tây là không thể nào đi về phía tây trấn nguyên tử là sẽ không để cho bọn hắn tiếp tục đi về phía tây dù là có đạo tổ ở chỗ này biện hộ cho cũng giống vậy đây là chính mình ỷ trượng lớn nhất nếu là cứ như vậy mơ mơ hồ, hồ đáp ứng tia mới là thật ngốc đâu q u ân từ chối một bên khác đang nghe chấn nguyên tử mở miệng hồng hoang chúng sinh còn tưởng rằng là bằng lòng kết quả nghe xong chấn nguyên tử những lời này bọn hắn nguyên một đám tất cả đều trận tròn mắt từ chối cái này chấn nguyên tử vậy mà mảy may cũng không cho đạo tổ mặt mũi cứ như vậy trực tiếp tự tuyệt cái này thật sự là để bọn hắn cảm giác có chút khó có thể tin đây chính là đạo tổ a hắn làm sao dám đ â y này chương một trăm linh hai chấn nguyên tử vs đạo tổ chân chính đỉnh phong chiến đấu một chương một trăm linh hai chấn nguyên tử vs đạo tổ chân chính đỉnh phong chiến đấu một cự tuyệt đạo tổ giờ phút này nhìn xem k i a tại ngũ trang quan trên không l ặ n g lặng đứng thẳng c h ấ n nguyên tử hồng hoang trên mặt mọi người cũng không khỏi toát ra một tia kinh dị c h i sắc có chút chân kinh đây chính là đạo tổ yêu cầu cũng dám c ự tuyệt nói đùa đâu phải biết tuy nói đạo tổ bây giờ nhìn lại ngựa khí bình thản lời nói ở giữa cũng là một loại giọng thương lượng nhưng vi phạm đạo tổ ý thức trình độ nào đó chính là cùng thiên đạo là địch cùng toàn bộ hồng hoang là địch cái này c h ấ n nguyên tử làm sao dám hẳn là cảm thấy lấy thực lực của hắn bây giờ có thể cùng đạo tổ chống lại sao không khỏi đám người trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy nhưng rất nhanh liền lắc đầu phủ nhận làm sao có thể đây chính là đạo tổ tuyệt đối không phải tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai tôn thánh nhân có thể người g i ả bị đụng tồn tại đối với chút điểm này trấn nguyên tử trong lòng hẳn là cực kỳ tinh tường hắn hẳn là không dám như thế khiêu chiến đạo tổ quyền v y a ngay tại hồng hoang chúng sinh lâm vào trong lúc khiếp sợ thời điểm cùng lúc đó một bên khác đ ầ u xuất cung cái này trấn nguyên tử chẳng lẽ liền lao sư đều không để trong mắt sao nguyên thủy thiên tôn nhìn xem cái này ngũ trang quan phía trên phát sinh tất cả cũng không khỏi x ư n g sờ trên mặt hiện ra một vẹn vẽ không thể tin được nhịn không được nhẹ giọng lầm bầm nói hắn muốn làm gì đơn giản chính là cùng phật môn một chút hiếm khích nào cho tới bây giờ cái này địa vị đã có thể cái này nguyên thủy thiên tôn có chút xem không hiểu hắn cũng không thích phật môn năm đó tại phong thần sau đại chiến phật môn lắc lư đi chính mình tọa hạ không ít đệ tử thậm chí liền rất được hắn tín nhiệm nhường đảm đương xiển giáo bộ trưởng giáo chi vị nhiên đăng đạo nhân cũng mặc đi phương tây làm cái gì vị lai phật tổ đối với những sự tình này nguyên thủy thiên tôn tự nhiên cực kỳ phẫn nộ nhưng trở ngại thiên đạo đại thế cũng không cách nào làm những gì chỉ có thể bế quan trốn tránh hơn nữa nếu là có cơ hội nguyên thủy thiên tôn cũng không để ý cho phật môn chơi ngắng chân thật là liền xem như dạng này hắn cũng cảm thấy đã không sai biệt lắm cái này phật môn đáng hận giao hấn một lần là được rồi chẳng lẽ còn thật hoàn toàn không để ý thiên đạo đ ạ i thế cùng thiên đạo đi ngược lại kết quả tuyệt đối sẽ không tốt tới địa phương nào đi tốt nhất xác minh kết quả chính là thông thiên vạn tiên vẫn lạc giáo hấn chẳng lẽ còn chưa đủ hạ cái này trấn nguyên tử chẳng lẽ cũng nghĩ luân lạc tới như thế địa vị nguyên thủy thiên tôn có chút không hiểu nếu như hắn ngay từ đầu liền định n ị c h thiên mà đi đâu ngay tại nguyên thủy thiên tôn mặt mũi tràn đầy không hiểu hoàn toàn không biết rõ cái này trấn nguyên tử suy nghĩ cái gì thời điểm thái thượng lao tự ánh mắt khé động đ ỗ n g nhiên nói ra một câu nói như vậy ân nghe vậy nguyên thủy thiên tôn s ữ n g sở trên mặt toát ra vẻ khó tin ngay từ đầu mục đích đúng là n ị c h thiên mà đi điều này có thể sao giờ phút này nguyên thủy thiên tôn trong óc hiện ra rất nhiều suy nghĩ hắn mong muốn phản bác thái thượng lão tử thân làm hồng hoang bên trong một viên ai nhàn không có việc gì sẽ muốn phản kháng thiên đạo đâu húng chi một lúc bắt đầu cái này trấn nguyên tử còn không có thành thánh chỉ là một cái c h u ẩ n thánh lấy c h u ẩ n thánh thân thể đối kháng thiên đạo cái này cùng muốn chết đã không có khác biệt kia trấn nguyên tử thật dám làm thế này sao trong lúc nhất thời nguyên thủy thiên tôn cũng có một chút không xác định lên rồi hô mặc kệ trấn nguyên tử nghĩ như thế nào nhưng lão sư tuyệt đối sẽ không từ bỏ đi về phía tây có lẽ có cơ hội gặp được sư phụ thân tự ra tay rất nhanh nguyên thủy thiên tôn lắc đầu đem trong lòng một chút tạp nghiệm r ứ t bỏ t r ợ ánh mắt lại một lần nữa rơi vào ngũ trang quan vị trí chậm rãi mở miệng nói liền xem như người ta cũng chưa từng gặp qua thành thánh về sau lão sư thân tự ra tay a đây chính là gần như thiên đạo cấp bậc lực lượng a giờ phút này nguyên thủy thiên tôn trong thanh âm mang theo một tia thật sâu kiên kỵ đạo tổ thực lực nhất là n thanh nhân trong, chỉ ó t có đến thánh nhân cái này một cái cấp độ mới có thể chân chính cảm nhận được đạo tổ đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại kia là gần như là đạo lực lượng mỗi một lần đặt chân tử tiêu cung bọn hắn đều có thể sâu sắc cảm nhận được thậm chí một số thời khắc bọn hắn đều cảm thấy đối mặt mình không còn là đạo tổ mà là chân chính thiên đạo lấy thân hợp đạo con đường này chính là đem chính mình hóa thân thiên đạo đây đối với hồng hoang bất kỳ sinh linh tới nói đều có thể nói là giảm chiêu không gian đạ kích đúng vậy a nghe được nguyên thủy thiên tôn một câu nói kia thái thượng lao tử cũng không có không thừa nhận ngược lại là khẽ gật đầu một cái mở miệng nói ra trấn nguyên tử không biết hắn đối mặt đạo tổ sẽ là dạng gì một phen tình cảnh năm đó ma đạo chi tranh bất luận là đạo tổ vẫn là ma tổ cũng không từng chứng đạo thành thánh nhưng chỉ là chiến đấu giữa bọn họ đều tạo thành một trận lược tiếp bởi vậy có thể thấy được thực lực của bọn hắn đến tột cùng kinh khủng c ỡ nào mà bây giờ đạo tổ sớm đã chứng đạo thực lực xưa đâu bằng nay cũng không biết dạng này đạo tổ đến tột cùng đạt tới cái tình trạng gì hắn cùng c h ấ n nguyên tử ở giữa lại sẽ như thế nào liền xem như thái thượng lao tử cũng căn bản không thể nào phán đoán chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn tình thế này phát triển cùng thái thượng lao tử nguyên thủy thiên tôn hai tôn thánh nhân như thế giờ phút này toàn bộ h n g hoang cơ hồ tất cả đại năng ánh mắt đều rơi vào ngũ trang quan phương hướng trên mặt của bọn hắn hoặc mang theo vài phần trầm b n g hoặc mang theo vài phần nghiêm túc không có c á c nào cái này vẫn là bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy có sinh linh có can đ ả m cự tuyệt đạo tổ coi như năm đó ở phong thần một trận chiến bên trong tổn thất nặng nề cơ hồ điên cuồng tới dự định muốn đem toàn bộ hồng hoang đều khôi phục thành một mảnh hỗn đ ộ n bộ d á n g thông thiên tại nhìn thấy đạo tổ xuất hiện về sau cũng không có đang làm cái gì cái này chấn nguyên tử vậy mà công nhiên cự tuyệt đạo tổ thiên đ ỉ n h linh tiêu bảo điện muốn chết cái này chấn nguyên tử tuyệt đối là đang tìm cái chết hắn cũng dám nguyên bản định lôi kéo một chút chấn nguyên tử ngọc đế khi nhìn đến trước mắt một màn này về sau trực tiếp lắc đầu đem trong óc ý nghĩ nem đến lên chín tầng mây đi nói đùa cái này trấn nguyên tử đang gây hấn với đạo tổ a ngọc đế tuyệt đối là muốn cùng hắn phân rõ giới hạn húng chi ngọc đế không hề cảm thấy cái này trấn nguyên tử có thể ở đạo tổ trước mặt lật lên cái gì bọn nước đến dù sao đạo tổ thực lực thân làm đã từng đạo tổ tọa hạ đồng tử ngọc đế có thể quá quá là rõ ràng liền xem như thánh nhân lại như thế nào đối mặt đạo tổ thời điểm vẫn sẽ thất bại thẳng hại ưu minh huyết hải minh hà lao tổ nhìn trước mắt một mặt này cũng không khỏi thay trấn nguyên tử bóp một cái mồ hôi lạnh lúc trước đối phó tiếp dẫn chuẩn đề cái kia còn nói còn nghe được hai người này là phát h o n h nguyễn công đức chứng đạo thành、thánh. vốn là so bình thường thánh nhân yếu hơn một chút nhưng bây giờ thật là đối mặt đạo tổ a chứ một trăm linh hai chấn nguyên tử vs đạo tổ chân chính đỉnh phong chiến đấu hai chứ một trăm linh hai chấn nguyên tử vs đạo tổ chân chính đỉnh phong chiến đấu hai giữa hai bên căn bản là không cùng một đẳng cấp bên trên tồn tại hiện tại chấn nguyên tử như thế khiêu khích đạo tổ liền xem như minh hà lao tổ cũng không biết nói cái gì mà cùng toàn bộ hồng hoang chấn động kinh ngạc khác biệt ngũ trang quan chấn nguyên tử rất bình tĩnh cứ như vậy lẳng lặng đứng tại chỗ ngẩm đầu nhìn về phía phía trước cách đó không xa hồng quân dường như hiện tại đứng tại trấn nguyên tử trước mặt không phải hồng hoang trí cao vô thượng đạo tổ hồng quân mà là một cái cực kỳ bình thường sinh linh đồng dạng cùng trấn nguyên tử không giống nhìn xem phản ứng này bình tĩnh trấn nguyên tử hồng quân trên mặt cũng là hiện lên một tia ngoài ý mớn hắn cũng không nghĩ tới chính mình cũng tự mình xuất hiện cái này trấn nguyên tử vậy mà không chút do dự cự tuyệt đối với hồng quân mà nói loại tình huống này còn là lần đầu tiên dù sao liền xem như lúc trước vu yêu hai tộc tại tự mình ra tay điều đỉnh về sau đều ngưng chiến cái này trấn nguyên tử thật như thế cùng phật môn không chết không thôi sao cái này thật sự chính là có chút vượt qua hồng quân đoán trước phạm y đi về phía tây đối khắp cả hưởng hoang đều có tác dụng cực kỳ trọng yếu t r ầ m mặt một lát hồng quân ánh mắt hơi động một chút lại một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía trấn nguyên tử chậm rãi mở miệng nói ra vô luận như thế nào đều phải tiến hành xuống dưới như đạo hữu khăng khăng ngăn cản liền đừng trách b ả n tọa không nể mặt mũi rốt cục hồng quân vẫn là quyết định xuất thủ tuy nói một màn này tay hồng quân tất nhiên sẽ liên quan đến rất nhiều nhân quả ảnh hưởng đến hắn muốn chân chính lấy thân hợp đạo con đường này đến lúc đó còn muốn hao phi rất nhiều thời gian đi chậm rãi điều、chính. có thể đi về phía tây nếu là không có thể thành công hồng quân liền chân chính hợp đạo cơ hội đều không có cái gì nhẹ cái gì nặng hắn vẫn là phân rõ húng chi hồng quân cũng không cho rằng mình sẽ ở cái này chấn nguyên tử trên thân chậm trễ bao nhiêu thời gian dù là hắn cùng năm đó dương mi như thế đều là lấy pháp tắc chứng đạo thành thánh bởi vì hiện tại hồng quân cũng không còn là trước kia hắn vừa người thiên đạo dù chưa hoàn toàn thành công nhưng cũng hướng phía một bước này đi tới hơn phân nửa như thế vậy ta cũng muốn muốn lĩnh giáo một hai nghe được hồng quân lên tiếng như vậy chấn nguyên tử trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ mặt nghiêm trọng c nghe nghe h trên i i mở thực ổ t tế khi hắn quyết định ngăn cản đi về phía tây một khắc kia trở đi hắn liền cùng đạo tổ đi hướng mặt đối lập bây giờ một trận chiến này ngựa cũng hợp tình hợp lý về phần đánh thắng được hay không trấn nguyên tử cũng không rõ ràng dù sao h ù n g quân nhiều năm như vậy đạo tổ cũng không phải toi công lan lộn nhưng thực sự đánh không lại c h ố n vẫn là không có vấn đề đối với chốt điểm này trấn nguyên tử vẫn là có mười phần lòng tin đi hỗn độn a hai người chúng ta đậu thủ đối hồng hoang g á n h vác q u á lớn nói không chừng sẽ để cho hồng hoang đại địa lần nữa vỡ vụn đến lúc đó cái này hồng hoang cũng không phải là tứ đại bộ châu mà là bát đại bộ châu thậm chí nhiều hơn thấy thế hồng quân cũng không trần trờ nữa khẽ gật đầu một cái chật chỉ chỉ kê hỗn độn phương hướng lại một lần nữa mở miệng nói ra ngươi hẳn là cũng không nguyện ý nhìn thấy loại chuyện này a tại phong thần đánh một trận xong hồng quân sở dĩ c ô n chỉ thánh nhân ở giữa chinh phạt hoàn toàn chính là lo lăng thánh nhân đánh cấp nhãn không thể khống chế cường độ trực tiếp đem hồng hoang cho đánh sợ đây là vô cùng có chuyện có thể xảy ra mà bây giờ hồng quân không có niềm tin tuyệt đối thắng qua trấn nguyên tử tự nhiên muốn tìm một cái sẽ không ảnh hưởng cho tới bây giờ hồng hoàng trật tự địa phương không phải hồng hoàng vỡ vụn thân làm hồng hoàng đạo tổ hồng quân tự nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy t ố t ngay vậy trấn nguyên tử nhẹ gật đầu cũng không có không thừa nhận cái gì lúc trước tại đối mặt tiếp dẫn chuẩn đề thời điểm trấn nguyên tử có thể nói là b ả y biện ra tuyệt đối nghiền ép dáng vẻ vì vậy đừng nói là đối hồng hoàng liền xem như cái này vạn thọ sơn cũng không có ảnh hưởng gì nhưng cùng đạo tổ một trận chiến tình huống rõ ràng không giống với trấn nguyên tử tự nhiên cũng không muốn nhìn thấy hồng hoang vỡ vụn cảnh tượng m ờ i thấy trấn nguyên tử đáp ứng hồng quân không khỏi nhẹ gật đầu chậm nhẹ nhàng đưa tay phá vỡ hồng hoang cùng hỗn độn ở giữa hàng rào ẩm ẩm lập tức có một ít địa hỏa phong thủy khí thức hiện lên tới hồng hoang bên trong phát ra từng đợt oanh minh thay thế trấn nguyên tử không chần chờ trực tiếp một bước phong ra xuất trước tiến vào cái này hỗn độn bên trong sau một k h ắ c thân ảnh của hắn liền đã biến mất tại hồng hoang bên trong ngay sau đó hồng quân thân hình cũng giống nhau biến mất tại cái này hồng hoang bên trong bốn phía một mảnh yên tĩnh chỉ có kia tiếp dẫn chuẩn、đề. hiện tại thẳng tắp nằm trên mặt đất có chút thở ra thì nhiều thích vào t h ì ít rõ ràng liền không q u á được rồi bộ dáng càng là cực kỳ chật vật hoàn toàn để cho người ta nhìn không ra đây là phương tây hai tôn trí cao vô thượng t h á nhân n h bất quá cũng may hiện tại đã không có người để ý cái này tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt mọi người tất cả đều rơi vào hỗn độn bên trong bọn hắn mong muốn quan sát một trận chiến này nhưng chẳng biết tại sao khi tiến vào kia hỗn độn bên trong sau bất luận là trấn nguyên tử vẫn là hồng quân thân hình đều hoàn toàn biến mất bất luận bọn hắn thế nào tìm kiếm cũng không tìm tới mảy may đầu xuất cung huynh trưởng đạo tổ bọn hắn đây là cảm nhận được trấn nguyên tử cùng hồng quân khí tức hoàn toàn biến mất nguyên thủy thiên tôn trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia nghi hoặc vô ý thức nhìn về phía bên cạnh thái thượng lão tử trên mặt toát ra một tia vẻ hỏi thăm phải biết cho dù là tại h ô n độn bên trong dựa vào thánh nhân thần thức còn có thể biết được phát sinh tất cả nhưng bây giờ liền xem như nguyên thủy thiên tôn đem hết toàn lực tìm kiếm cũng căn bản không biết rõ bọn hắn đi nơi nào cái này khiến nguyên thủy có chút hoảng hốt cảm thấy khó có thể tin chẳng lẽ đạo tổ cũng không có đem trấn nguyên tử đưa đến hỗn độn bên trong như vậy bọn hắn đi nơi nào đâu hỗn độn vô ngẩn chúng ta bình thường có thể cảm ứng được hôn phần lớn xem như hồng hoang bên l i n giới cũng không thể tính là chân chính hỗn độn ngay vậy thái thượng l a o tử đang trần c h ờ sau một lát chậm rãi lắc đầu sau đó mở miệng nói ra nếu như ta không có đ o á n sai hiện tại đạo tổ cùng c h ấ n nguyên tử hẳn là tại hỗn độn chỗ sâu vậy ngay cả thánh nhân đều rất ít đặt chân địa phương hỗn độn chỗ sâu nghe nói như thế nguyên thủy thiên tôn trên mặt không khỏi toát ra một tia c h ấ n kinh hắn không nghĩ tới lại là hỗn độn chỗ sâu hẳn là đạo tổ cảm thấy tại cái này hồng hoang phụ cận hỗn độn bên trong một trận chiến cũng có thể là ảnh hưởng đến hồng hoang sao như vậy một trận chiến này đến tột cùng sẽ kinh khủng đến mức nào đây là hồng hoang từ trước tới nay t ố i cùng nhất một trận chiến dường như nhìn ra nguyên thủy thiên tôn tâm tư thái thượng lao tử k h ẽ thở dài một hơi trên mặt toát ra một tia thổn thức chi sắc chậm rãi mở miệng nói ra sợ là cũng chỉ có khai thiên tích địa kia một trận vô lượng l ư ợ n g tiếp khả năng so sánh cùng c h ư một trăm linh ba hồng hoang chân kinh cảm thấy tiền đồ ưu ám di lặc c h ư một trăm linh ba hồng hoang chân kinh cảm thấy tiền đồ ưu ám di lặc giờ phút này hồng hoang cơ hồ toàn bộ sinh linh đều vô ý thức hướng phía kia gợn sóng không gian khuấy động phương hướng nhìn lại muốn phải chứng kiến trận này trước nay chưa từng có đại chiến có thể cuối cùng bọn hắn thất vọng vô luận như thế nào quan sát dù là một chút tính nôn nóng đại la c h u ẩ n thánh trực tiếp lục thân vượt qua tới hỗn độn bên trong cũng không có chút nào phát giác hồng quân cùng c h ấ n nguyên tử tung tích dường như bọn hắn đã hoàn toàn biến mất tại hồng hoang bên trong đồng dạng cái này khiến một đám hồng hoang sinh linh rung động trong lòng có chút làm không rõ ràng đến tột cùng chuyện gì xảy ra bọn hắn thế nào biến mất không phải đã nói hỗn độn một trận chiến sao chẳng lẽ ở trong đó còn có một số bọn hắn không biết chuyện đám người biểu thị hoài nghi bất quá cũng có một chút sinh linh mơ hồ ý thức được một thứ gì sắc mặt cũng trong nháy mắt biến một mạnh trở nên nghiêm nghị nói là đi h Cũng không nhất sinh. trong ạ i m i đó cương phong lôi đình căn bản cũng không phải là hồng hoang bình thường sinh linh có thể thừa nhận được nhất là kia phô thiên cái địa hỗn độn phong bạo liền xem như thánh nhân tại dạng này hỗn độn phong bạo bên trong cũng muốn nhận hết đau đớn tuy nói không đến mức t h í mạng nhưng cũng không phải dễ chịu như vậy Cũng k hắn g biết, một t r sẽ có hay không có có thể có thể thắng lợi giờ phút này hồng hoang bên trong nắm giữ cùng loại ý nghĩa sinh linh tuy nói không nhiều nhưng cũng là có một ít chỉ là bọn hắn vừa mới đem trong lòng mình cái này một cái ý niệm trong đầu nói ra liền bị một đám tiếng rêu cận nói đùa cái gì đạo tổ thực lực toàn bộ hồng hoang đều là rõ như ban này g tuy nói kia trấn nguyên tử biểu hiện cũng cực kỳ k i n h khủng nhưng cùng đạo tổ so sánh vẫn là kém không chỉ một bậc làm sao có thể có thể thắng hồng hoang đại đa số sinh linh mấy có lẽ đã chắc chắn tại không lâu sau đó gặp được kia hốt hoảng lạc bại trấn nguyên tử vậy mà cùng đạo tổ l à địch không biết sống chết đương nhiên vẫn có một ít người là kiên định đứng tại trấn nguyên tử bên này cảm thấy trấn nguyên tử nhất định có thể lấy được thắng lợi sau cùng thì như nói thanh phong minh nguyện bởi vì hỗn độn châu v ẫ vụn bọn hắn chỗ không gian tự nhiên cũng đã biến mất t h a bởi vì kế tiếp phát sinh một dãy chuyện tiếp dẫn chuẩn đề căn bản là không để ý tới cái này di lặc cùng văn thủ liền thay bọn hắn giải khai cơm chế thời gian đều không có tiện tay hướng xuống đất bên trên quăng da tốt xấu là truyền thánh tiếp dẫn chuẩn đề không hề cảm thấy cái này quăng da sẽ tạo thành hậu quả gì còn tính toán đợi đem trấn nguyên tử giải quyết về sau lại đến giải cứu hai người chỉ là sự tình phía sau phát triển thật sự là quá nhanh tiếp dẫn chuẩn đề tự thân đều có chút khó bảo toàn chớ nói chi là di lặc cùng văn thủ sớm đã đem bọn hắn ném đến sau đầu đi vừa lúc lúc này thanh phong minh nguyệt theo kia hỗn độn châu mở không gian đi tới thuận tay đem cái này hai tù binh cũng bắt sư phụ là mạnh nhất nhất định có thể chiến thắng kia một cái lao đầu không sai sư phụ thật là rất lợi hại chỉ thấy tại cảm nhận được hồng hoang chúng sinh tựa hồ cũng có chút không dễ nhìn c h ấ n nguyên tử về sau thanh phong minh nguyệt liếp nhau nhao nhao mở miệng trong giọng nói tràn đầy đối trấn nguyên tử tín nhiệm trong khoảng thời gian này thanh phong minh nguyệt rõ ràng cảm nhận được sư phụ thực lực liền phật môn đều hơi kém diệt còn sợ một cái không biết từ nơi nào đi ra lao đầu sao h ừ sư phụ nhất định sẽ mạnh mẽ giáo hấn lao đầu kia nhìn hắn còn dám không dám ở nơi này hầu ngôn loạn ngữ cho cười đây chính là đạo tổ c h ấ n nguyên tử thực lực mạnh hơn lại làm sao có thể là đạo tổ đối thủ nhìn xem thanh phong minh nguyệt lòng tin tràn đầy bộ dáng vốn là tức sôi ruột văn thủ vô ý thức lạnh hừ một tiếng mở miệng phản bác bởi vì lại lần nữa đặt chân hồng hoang không có hôn độn trâu nội bộ quy tắc hạn chế văn thủ cũng có thể mở miệng không cần lại dùng chớp mắt phương thức trao đổi chỉ là nhường văn thủ có chút đáng tiếc là h ắ n cấm chế trên người là trấn nguyên tử tự mình bố trí xuống cũng không có bởi vì kia hỗn độn châu biến hóa mà có thay đổi bất quá văn thủ trong lòng tin tưởng những này đều chỉ là tạm thời đợi đến đạo tổ chiến thắng kia trấn nguyên tử mọi thứ đều sẽ sẽ khá hơn cái gì đạo tổ chưa nghe nói qua mà l i ê n tại văn thủ cảm thấy chính mình chuyển ra đạo tổ danh h à o cũng đủ để cho trước mắt cái này thanh phòng minh nguyện lạnh mình thời điểm đã thấy kia thanh phòng minh nguyện liếp nhau một cái trên mặt đều toát ra một tia nghĩ hoặc trực tiếp trang miệm một lời mở miệng nói bọn hắn là thật chưa nghe nói qua dù sao thanh phong minh nguyệt mới hơn một năm tuổi lại đại đa số thời gian đều chờ tại cái này ngũ trang quan bên trong trên cơ bản không có cơ hội ra ngoài cái này cũng liền dẫn đến bọn hắn đối với hồng hoang một chút cơ bản chuyện kiến thức nửa lời hiện tại văn t h ủ lời này đã hoàn toàn chạm đến thanh phong minh nguyệt chi thức điểm mù ân ai mà nhìn xem cái này thanh phong minh nguyệt cái này một bộ không giống làm bộ bộ dáng văn t h ủ cũng là xứ sở lời vừa tới miệng mạnh mẽ bị hắn n ẹ n trở về cái này thanh phong minh nguyệt đều nói như vậy hắn còn có thể nói cái gì trong lúc nhất thời v ă n toàn tiện thủ trực tiếp đã mất t khí lực đi đã bộ a y đoạn, đây đối cho trong lại dạng chóng váng. Hán lại bị hai cái dạng này vô chi tiểu nhi bình, văn thủ trong cuộc sống nhất nục Không chỉ cảm có chút cái chi cuộc khắc. thấy hai thủ khuất thứ làm tiểu bắt tù tuyệt một vô Về là là cái hai. bị phần văn t h ủ bên cạnh di lặc hắn sớm liền từ bỏ vùng đ ấy dù sao tuy nói có rất ít người sẽ hướng phía cái này ngũ trang quan phía d ư ớ i nhìn lại nhưng di lặc vẫn là biết được hiện tại nhất cử nhất động của mình đều bại lộ tại hồng hoang trong tầm mắt của mọi người cái này khiến di lặc cảm thấy đời người đều có chút tối mở hắn là phật tổ a vẫn là vị lai phật tổ phật môn chủ nhân tương lai kết quả hiện tại đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a di l ạ c nội tâm đều có chút hỏng mất nếu như nói văn t h ủ gặp sỉ nhục là một phần lời nói như vậy di l ạ c chính là mười phần phần trăm vị lai phật tổ đại biểu phật môn tương lai nhưng liền trước mắt loại tình huống này đến xem phật môn dường như không có tương lai tối thiểu hắn cái này một cái vị lai phật tổ là không có tương lai không chừng lần này trở về liền bị người c h o đổi chương một trăm linh bốn hỗn độn chỗ sâu một trận chiến lấy lực chứng đạo cường đại chương một trăm linh bốn hỗn độn chỗ sâu một trận chiến lấy lực chứng đạo cường đại ngay tại văn thù di lặc đều cảm thấy có chút sụp đổ là tiền đồ của mình thật sâu đáng lo thời điểm một bên khác trong góc đối với mấy người trò chuyện tôn nộ g không sư đồ tự nhiên cũng để ở trong mắt đồng thời tôn nộ g không còn nghe được một cái lúc trước hắn cực kỳ tên xa l ạ đạo tổ nhìn kia văn thủ ý tứ dường như cái này đạo tổ là một cái tồn tại cực kỳ khủng bố s o thánh nhân còn muốn lợi hại hơn cái này lập tức đưa tới tôn nộ g không hứng thú ngốc tử ngươi nói cái này đạo tổ đến tội cùng là ai chỉ thấy trong lòng hiện lên dạng này một nỗi nghi hoặc về sau Tôn trần chút không không ngộ căn bản chờ là đạo tổ r cái gì đạo tổ một bên khác chư bắt giới đang, đang nhắm g mắt dưỡng thần bỗng nhiên bị cái này tôn nộ g không đồng tình trên mặt còn toát ra một chút bất mãn chính mình thật vất vả mới đưa trong óc một chút loạn thất bát tao suy nghĩ dứt bỏ vừa nghĩ tới muốn ngủ một giấc đâu cái con khỉ này vậy mà lại tới đáng ghét phải biết đoạn thời gian này chuyện đã xảy ra thật sự là nhường chư b á t giới có chút khó mà tiếp nhận vì vậy hắn quyết định tới một cái chẳng quan tâm đến lúc đó bất kể là ai thắng chính mình chỉ cần có thể bảo trụ một cái mạng là được rồi về phần cái khác chư b á t giới là hoàn toàn không hy vọng xa vời cũng chính bởi vì ý nghĩ thế này chư b á t giới dứt khoát phong bế giác quan của mình đầy trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu đi ngủ chi tiết cái này đi ngủ cũng không là lúc nào muốn ngủ liền có thể ngủ bởi vì lúc trước chuyện đã xảy ra quá kích thích chư bát giới phát giác chính mình mất ngủ hiện tại thật vất vả mới có hơi có chút b ố i r ố i cái con khỉ này lại còn tới q u á y r à y mình thật sự là đáng hận ngốc tử ngươi mau cùng ta nói một chút cái này đạo tổ là chuyện gì xảy ra dường như không nhìn thấy cái này chư bát giới trên mặt toát ra bất mãn chi sắc đồng dạng tôn nộ không vẻ mặt chăm chú lại một lần nữa mở miệng dò hỏi kia khỉ gấp bộ dáng cũng là đem chư bát giới l ử a giận trong lòng tất cả đều đẻ xuống hắn thật đúng là sợ cái con khỉ này đánh hắn đạo tổ dĩ nhiên chính là đạo tổ Thánh nhân hồng hoang bên trong nhất là trí cao vô thượng tồn tại chỉ thấy ở trong lòng ước lượng một chút chư b á t giới cảm thấy cái này dường như cũng không phải cái gì quá lớn bí mật rất nhiều kim tiên huyền tiên đều biết dứt khoát liền trực tiếp mở miệng đạo tổ cũng liền cái con khỉ này có thể hỏi là đạo tổ là ai loại lời này đội những người khác căn bản cũng không cần hỏi lợi hại như vậy nghe được chư b á t giới lời này tôn nộ g không trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc theo kia văn thủ nữ khí đến xem tôn nộ không cũng hiểu biết cái này đạo tổ tất nhiên là một tôn ghê vỡm tồn tại nhưng chưa từng nghĩ vậy mà lợi hại như vậy a hồng hoang trí cao vô thượng tồn tại chỉ là nghe xong cũng là người ta trong lòng không khỏi nổi lên một chút gợn sóng đúng rồi ngươi nhàn không có việc gì hỏi đạo tổ làm gì ngay tại tôn nộ không trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm chư bắt giới dự định lại một lần nữa phong bế ngũ giác tiếp tục giấc ngủ của mình đại nghiệp chỉ là tại sắp sửa trước đó trong lúc lơ đạn g thuận miệng lại hỏi một câu tại h ầ u tử nhàn không có việc gì sách đạo tổ làm gì vừa mới tới một cái lao đầu dường như cùng trấn nguyên tử lao đạo kia cùng nhau rời đi thật giống như là muốn đánh một chầu nghe nói kia một cái lao đầu liền gọi đạo tổ sách tốt tên kỳ cục chẳng lẽ cùng ta lão tôn tề thiên đại thánh như thế chỉ là một cái xưng hảo nghe vậy tôn nộ g không khoát tay háo thuận miệng giải thích một câu hiện tại hắn đối với cái này hồng hoang là càng ngày càng hiếu kỳ lên rồi t h á n h nhân đạo tổ còn có hỗn độn đây đều là hắn chưa hề thể nghiệm qua những thứ mới lạ hiện tại toàn bộ tất cả đều xuất hiện tại tôn nộ g không trước mặt đều để hắn có chút đáp ứng không xuể lên rồi a hóa ra là đạo tổ, tới à? Người nói đạo tổ đích thân tới nghe được tôn nộ không lời này vừa mới bắt đầu còn có chút không quá để ý chư bắt giới ngáp một cái trong miệng nguyên lành nói một câu liền định tiếp tục ngủ Mà l i nhưng tại s một bây phản giờ cái này đã không trọng yếu đạo tổ đích thân tới đây cũng không phải là một chuyện nhỏ không được chỉ là đi ngủ chỉ sợ cũng không có cách nào tránh đi những này nhân quả ta lão chư muốn đào hố đào hố đem chính mình vùi vào đi cái này hồng hoang thật sự là quá nguy hiểm chư bắt giới có chút t hắn hiện trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái tia chính là đảo hố đem chính mình trôn thế nào liền đạo tổ đều xuất hiện a mà đối với chư bắt rơi cái này một cái hành vi tôn nộ không cũng là có chút không hiểu cái này n g ố c tử thế nào một bộ điên điên khùng khùng bộ dáng mà liền tại hồng hoang bên trong xuất hiện một hệ liệt biến h o a thời điểm cùng lúc đó một bên khác hôn đội chỗ sâu trấn nguyên tử cùng hồng quân đứng đối mặt nhau bốn phía là mánh liệt hỗn đội mang theo một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng cái này cùng bình thường hỗn đội không giống tại hôn đội chỗ sâu địa hỏa phong thủy lực lượng đủ để sẽ rách tất cả đương nhiên bất luận là trấn nguyên tử vẫn là hồng quân Cũng k hồng quân h h đã có h thể xác định hiện tại trấn nguyên tử là lấy phát tác chứng đạo nhưng cụ thể là cái gì hắn cũng không biết hôn đồn châu kèm theo che lấp thiên cơ hiệu quả dù là bại lộ trong mắt thế nhân một chút chi tiết cũng sẽ không hiện lộ ra hiện tại hồng quân cũng là có chút hiếu kỳ cái này trấn nguyên tử chứng đạo phát tác muốn thật là thời gian p h á p tắc lời nói một trận chiến này chỉ sợ sẽ không dễ dàng thời gian không gian dạng này p h á p tắc khó chơi nhất cái gì p h á p tắc nghe được hồng quân lời này t r ấ n nguyên tử lông mày nhữ lại chậm nhẹ nhẹ cười cười sau đó tại hồng quân có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong chậm rãi mở miệng nói ra tự nhiên không phải thời gian p h á p tắc mà là lực chi p h á p tắc như là đã chứng đạo thành công t r ấ n nguyên tử đương nhiên sẽ không bó tay bó chân lực chi p h á p tắc không có gì ngoài khai thiên tích địa bàn cổ bên ngoài thứ hai tôn nắm giữ cái này một loại phát tắc tồn tại lực chi phát tắc mà nghe được trấn nguyên tử lời này hồng quân cả người đều đ ộ n g hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm làm sao có thể c h ư ơ n một trăm linh năm thông thiên hắn đi hỗn độn chỗ sâu muốn làm gì c h ư ơ n một trăm linh năm thông thiên hắn đi hỗn độn chỗ sâu muốn làm gì lực chi phát tắc đang nghe cái này một cái tên về sau mà lấy hồng quân tâm cảnh đều là s ư ơ n g sở trên mặt toát ra vẻ khó tin hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm làm sao có thể nếu là cái này trấn nguyên tử lấy phát tắc chứng đạo hồng quân vẫn là có thể tiếp nhận tuy nói con đường này cực kỳ khó khăn nhưng cũng không phải là không được kia dương mi láo tổ không phải liền là đi con đường này thật là tới cuối cùng cái này dương mi còn không phải trở ngại thiên đạo tồn tại tiến đến hỗn độn c h ỗ sâu không còn có mảy may tùng tích sao vì vậy tại biết được trấn nguyên tử thành công chứng đạo đồng thời thực đủ sức để nghiền ép tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh thời điểm hồng quân tuy nói kinh ngạc nhưng vẫn cảm thấy chuyện còn tại tầm kiểm soát của mình phạm vi bên trong cho tới bây giờ lực chi pháp tắc đây chính là hỗn độn bên trong thần bí nhất khó lường pháp tắc không có cái thứ hai hắn biết cái này trấn nguyên tử là lấy pháp tắc chứng đạo thành thánh nhưng không nghĩ tới là loại này pháp tắc、cả. cái này nói đùa cái gì đâu không có gì ngoài khai thiên tích địa b ả n cổ bên ngoài còn có mặt khác sinh linh pháp tắc chứng đạo thành công trong n g á y mắt này hồng quân trong lòng mạnh sinh ra một tia thoái ý hắn là biết được lực chi pháp tắc kinh khủng dù sao hồng quân bản thân liền là ba ngàn ma thần một trong thậm chí thấy tận mắt bản cổ chém giết ma thần lúc t r i ể n hiện ra thực lực kinh khủng quả thực có thể nói một đúa một cái ma thần đồng thời những cái tia bị bản cổ tiện tay nghiền ép ma thần cơ hồ mỗi một vị đều so ngay lúc đó hồng quân mạnh hơn bất quá rất nhanh hồng quân liền đem trong lòng cái này một cái ý niệm trong đầu đẻ xuống hắn thông tin tại vô tận t u ế nguyệt về sau chỉ ò n n có s i l thấy ở trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy về sau hồng quân vẻ mặt dần dần bình tĩnh trở lại ánh mắt rơi tại phía trước trấn nguyên tử trên thân chậm rãi mở miệng nói ra giờ phút này hồng quân cũng thu liễm khinh thị trong lòng tri tâm mặc kệ cái này trấn nguyên tử nói tới lực chi phát tác chứng đạo đến cùng là thật hay không nhưng hồng quân cũng không thể lại lấy bình thường dáng vẻ đối mặt một trận chiến này mơ hồ trong đó có một ít thuộc về thiên đạo khí tức tại hồng quân thân chạy xuôi mặc dù nói không có hoàn toàn lấy thân hợp đạo thành công nhưng là mượn do thiên đạo lực lượng còn là hoàn toàn không có vấn đề hô nhìn xem trên thân dần dần hiện ra một chút khí tức khủng bố hồng quân chấn nguyên tử trên mặt cũng dần dần hiện ra một tiệm ương trọng đạo tổ đối với cái này một vị hồng hoang đạo tổ thực lực chấn nguyên tử cũng là cực kỳ rõ ràng đã từng ba ngàn ma thần một trong tuy nói tại năm đó hỗn độn bên trong có chút tên không chuyển kinh truyện bản thân pháp tắc cũng không phải thời gian không gian hủy này diệt dạng ẩm lượng, lượng hầu hầu ẩm chỉ á tác. p Thật c Hồng không như h là, quân gần thấy theo trấn nguyên tử cùng hồng quân hoàn toàn nghiêm túc bọn hắn bốn phía hữu nội dường như cũng có một chút biến hóa Kia đủ để cơ h o hồ trong nháy mắt hai người đồng thời xuất thủ vô tận binh mông lực lượng hới động cơ hồ muốn đem toàn bộ hỗn độn đều mẫn diệt đồng dạng thiên đạo phát tắc đó là ngay cả thánh nhân đều không cách nào tưởng tượng lực lượng trong nháy mắt này hoàn toàn bạo phát bất quá tại loại tình huống này dù là hồng quân cùng trấn nguyên tử tranh đấu đang kịch liệt cũng chỉ cực hạn tại phạm vi nhỏ hỗn độn bên trong mà thôi muốn làm vận khí tốt một chút thánh nhân có thể sẽ phát giác được một chút mánh khỏe vận khí không tốt liền xem như một trận chiến này kết thúc thánh nhân cũng không có thể cảm nhận được mảy may so như bây giờ chư thánh đều tại dốc hết toàn lực tìm đạo tổ cùng c h ấ n nguyên tử hướng đi chỉ là tìm được hay không liền thật xem vật khí thì như đ ầ u xuất cung đại m i n h còn không tìm được sao tại dùng thần thức quét chung quanh hỗn độn lại cái gì cũng không có tìm được về sau nguyên thủy thiên tôn ánh mắt không khỏi rơi ở một bên thái thượng lao tử trên thân trên mặt hiện ra một v ẹ t vẻ mặt ngưng trọng nhịn không được mở miệng hỏi đối với một trận chiến này nguyên thủy thiên tôn vẫn là cực kỳ mong đợi dù sao đây chính là đạo tổ tại chứng đạo thành thánh về sau lần thứ nhất ra tay a còn có đôi trấn nguyên tử thực lực nguyên thủy thiên tôn trong lòng cũng có mấy phần hiếu kỳ có thể tùy ý nghiên ép tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh lực lượng như vậy cũng tuyệt đối vượt ra khỏi bình thường thánh nhân cực h ạ n h ư n g bây giờ đạo tổ cùng c h ấ n nguyên tử đều đi hỗn độn chỗ sâu liền xem như muốn nhìn cũng căn bản liền không thấy được không có nghe nói như thế thái thượng lao tử lắc đầu chậm rãi mở miệng nói ngay tại nguyên thủy thiên tôn trong lòng thất vọng dự định tiếp tục tìm kiếm thời điểm liền thấy thái thượng lao tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên trên mặt hiện ra một vẹn vẻ mặt nghiêm trọng mở miệng lần nữa nói rằng bất quá ta ngược lại thật ra tìm tới một cái ngoài ý liệu người hiện tại cũng tại hỗn đ ộ chỗ sâu nói đến đây thái thượng lao tử biểu lộ có chút biến của quái dường như thấy được một chút ngoài ý liệu chuyện đồng dạng người nào nghe vậy nguyên thủy thiên tôn cũng không có quá mức để ý chỉ là thuận miệng hỏi một câu hẳn thấy cái này hỗn độn bên trong ngoại trừ đạo tổ cùng c h ấ n nguyên tử một trận chiến cái nào còn có cái gì cái khác đáng giá bản thân quan tâm chuyện thông tin ê nhìn xem nguyên thủy thiên tôn một bộ không có đem chuyện này để ở trong lòng bộ dáng thái thượng lao tử cũng không ngoài ý muốn mà là ánh mắt hơi động một chút miệng nói ra dạng này hai chữ thái thượng lao tử trong lòng tin tưởng tại chính mình nói ra cái này một cái tên về sau n g u y ê n thủy thiên tôn tất nhiên sẽ chú ý ai không có vượt quá thái thượng đó trước tại nghe nói như thế về sau n g u y ê n thủy thiên tôn quả nhiên sức sở trên mặt hiện ra một vẻ vẻ ngoài ý m u ố n hắn thậm chí hoài nghi là không phải mình nghe lầm thông thiên hắn tại hỗn độn chỗ sâu làm gì chương một trăm linh bảy tự phế thánh vị cái này thông tiên muốn làm gì chương một trăm linh bảy tự phế thánh vị cái này thông tiên muốn làm gì đại huynh ngươi có phải hay không xem là người chỉ thấy tại ngắn ngủi trần trờ về sau nguyễn thủy thiên tôn mang trên mặt mấy phần vẻ ngờ vực nhịn không được lần nữa đối với thái thượng lão tử mở miệng hỏi hỗn độn chỗ sâu đây chính là liền nguyên thủy thiên tôn chính mình cũng không nguyện ý đặt chân địa phương a hơi không cẩn thận liền có khả năng vạn kiếp bất phục cái này thông thiên nhàn không có việc gì đi hỗn độn chỗ sâu làm gì nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ d á nguyên n g thủy thiên tôn thái thượng lao tử cũng không nói thêm gì chỉ là hơi k h o á t khoác tay nhường phụ cận hư không nhộn nhạo lên một chút gọn sóng chiếu d ọ i ra một chút tình cảnh kia là hỗn độn chỗ sâu một chút hình ảnh chỉ thấy tại ngàn vạn địa hỏa phong thủy bên trong một thân ảnh lẳng đứng lặng lấy khuôn mặt nhìn không ra vui không phải thông thiên lại là người phương nào. Thật là nhìn xem cái này thông thiên thân ảnh nguyên thủy thiên tôn ánh mắt khẽ h í p một cái trên mặt hiện ra một vệt vẻ mặt nghiêm trọng nhẹ giọng lẩm bẩm nói hắn tại hỗn độn chỗ sâu muốn làm gì hiện tại hồng hoang ra nhiều chuyện như vậy hắn hẳn là còn không biết sao tại nguyên thủy thiên tôn xem ra thân làm thánh nhân hiện tại hồng hoang đã xảy ra nhiều chuyện như vậy thế nào cũng phải chú ý một hai vừa rồi tại hỗn độn chỗ sâu dò xét thời điểm hắn nhưng là cảm nhận được quan ữ hoa hậu thổ khí tức liền hai vị này thánh nhân đều động tâm rồi có thể nghĩ cái này đạo tổ xuất hiện mang cho hồng hoang bào lớn rung động tại loại tình huống này thông thiên hành vi cũng có chút làm cho người xem không hiểu chờ chút. một đại huynh ngươi nhìn đây là có chuyện gì thông thiên cảnh giới giống như rớt xuống đối với thông thiên thực lực tương theo hắn là địch nguyên thủy thiên tôn tự nhiên là lại biết rõ danh n giành cũng chính vì vậy hiện tại thông thiên dù là xuất hiện một tia biến hóa cũng bị nguyên thủy thiên tôn để ở trong mắt h ắ ngay phát hiện, h cái t này n ô tiên chút không thái nhất、dạng. Tối thiểu nhất, cùng phong thần thời giới, cảnh dường như không dạng. cùng phong sánh, ràng có không kỳ so sánh, rõ ràng là yếu không ít. Ngay vậy thái thượng lao tử cũng là s ư n g sở theo nguyên thủy thiên tôn ánh mắt lại một lần nữa rơi vào thông tin ê vị trí trong đôi mắt hiện ra một tia suy tư giống như cảnh giới đúng là thấp một chút chẳng lẽ là phong thần một trận chiến tổn thương còn chưa khôi phục có thể cũng không nên a thân làm thánh nhân cho dù là nhục thân thân thức tất cả đều mẫn diệt chỉ cần còn có kia gửi lại với thiên nói bên trong nguyên thần liền có thể vô hạn phục sinh đây là thiên đạo cho thánh nhân đặc quyền đừng nói năm đó phong thần một trận chiến cái này thông tiên cũng không thật bị thương nặng liền xem như thật thụ thường đã nhiều năm như vậy cũng sớm nên khôi phục đ ỉ n h phong tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mắt loại tình huống này như vậy vấn đề mà nói hiện tại chuyện này rốt cuộc là như thế nào t h á n h nhân cảnh giới là cố định cái này thông tiên làm sao lại nói rơi xuống cảnh giới liền rơi xuống cảnh giới đâu hắn ký thắc với thiên nói bên trong k i a một sợi nguyên thần ân k i a một sợi nguyên thần giống như biến mất thái thượng lao từ trong mắt hơi hít rất nhanh liền ý thức được một cái cực kỳ vấn đề nghiêm túc cái này thông tiên cùng thiên đạo ở giữa liên hệ dường như bị chém đức điều này sẽ đưa đến thông tin ê thực lực không ngừng suy yếu bây giờ còn có thể miễn cưỡng duy trì thánh nhân cảnh giới nhưng theo thời gian trôi qua cái này thông thiên rơi xuống thánh vị là chuyện sớm hay m u ộ n cái này thông thiên chẳng lẽ điên rồi phải không lúc này nguyên thủy thiên tôn cũng chú ý tới thông tin ê tình huống hiện tại tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau nhịn không được nghẹn ngào hô cắt ra cùng thiên đạo liên hệ phải biết thánh nhân toàn bộ xưng có thể nói là thiên đạo thánh nhân năm đó bọn hắn thành thánh c ă n cơ chính là thiên đạo ban cho hồng mông tử khí cũng bởi vì này bọn hắn tại chứng đạo về sau liền cùng thiên đạo có liên hệ chặt chẽ một khi mối liên hệ này đoạn tuyệt như vậy cái này thánh vị thì tương đương với phế đi đây chính là tất cả thánh nhân cũng không dám đụng vào chuyện cũng là duy nhất có thể uy hiếp được thánh nhân vũ khí năm đó bọn hắn bị ép ăn vào vận thánh đan cũng là cái này một cái nguyên lý vận thánh đan bản thân sẽ không đ ố i thánh nhân tạo thành tổn thương gì nhưng lại sẽ c h ặ t đứt bọn hắn cùng thiên đạo ở giữa liên hệ đến lúc đó cái này thánh nhân tự nhiên mà vậy liền vất lạc đây cũng là tất cả thánh nhân nghe được vận thánh đan ba chữ này sắc mặt đều đại biến nguyên nhân nhưng bây giờ cái này thông tin vậy mà chính mình phế đi thánh vị hắn muốn làm gì cái này hồng hoang gần nhất thật sự chính là một sóng gió dập dồn a một bên khác thái thượng l a o tử phản ứng không có nguyên thủy thiên tôn như vậy kịch liệt nhưng là sắc mặt của hắn cũng là cực kỳ ngưng trọng đang trầm mặc hồi lâu sau cái này mới chậm rãi nói ra một câu nói như vậy dường như tại cảng khái cũng dường như tại b u ồ n vô cớ nếu như đạo tổ còn tại hồng hoang thông thiên mong muốn tự phế thánh vị trong nháy mắt đó đạo tổ hẳn là liền có cảm ứng nếu như thái thượng l a o tử suy đoán không tệ đạo tổ hẳn là sẽ ngăn cản thông thiên dù sao tại cái này vừa người thiên đạo thời khắc mấu chốt đạo tổ tuyệt không hy vọng có bất kỳ ngoài ý muốn xảy ra tự phế th đây đối với hồng hoang mà nói chính là một cái cực lớn ngoài ý m u ố n nhưng bây giờ đạo tổ không tại cái này thông thiên tự nhiên cũng không có người ngăn cản lại thêm h ắ n tự phế thánh vị một cử động kia là tại hỗn độn chỗ sâu tiến hành không có gì ngoài lấy thân hợp đạo đạo tổ bên ngoài căn bản không có khả năng gây nên bất kỳ sinh linh chú ý vừa vặn đạo tổ lại không tại hồng hoang nếu không phải lần này vì tìm kiếm đạo tổ cùng c h ấ n nguyên tử hành t u n g thái thượng chờ chư thánh đều đem thần thức ném rơi xuống hỗn độn chỗ sâu chỉ sợ cho tới bây giờ còn sẽ không có người phát hiện cái này thông thiên đã tự phế thánh vị chuyện này thông thiên nghe được thái thượng lão tử nói như vậy nguyên thủy thiên tôn sắc mặt cũng không khỏi có chút nghiêm túc lên hắn mơ hồ cảm thấy cái này thông thiên cùng trấn nguyên tử ở giữa hẳn là có một thứ gì liên hệ nhưng hết lần này tới lần khác lại nói không nên lời nhưng tóm lại tất cả như là thái thượng lão tử nói đồng d ạ n g cái này hồng hoang thật sự chính là một sóng gió giật rồn ai lắc đầu nguyên thủy thiên tôn khẽ thở dài một hơi thần thức theo hôn độn chỗ sâu thu hồi đông nhiên hắn ánh mắt khẽ động tại hôn độn một bên khác cảm nhận được một tia khí tức cực kỳ kinh khủng khoảng cách hồng hoang cực xa hơn nữa nay khí tức còn không chỉ một không phải là đạo tổ nghĩ đến nào đó loại khả năng nguyên thủy thiên tôn vẻ mặt lần nữa nghiêm một chút cũng không đoái hoài tới suy nghĩ thông tin ê tự phế thánh vị sự t ì n h trực tiếp toàn lực vận chuyển thần trí của mình hướng phía kia một cái phương hướng lao đi rất nhanh tại nguyên thủy thiên tôn trong thần thức hai thân ảnh dần dần hiện hiện quả nhiên là đạo tổ giờ phút này nguyên thủy thiên tôn trong lòng không khỏi hiện ra một vẹt vẻ vẻ hư vấn cuối cùng là tìm tới chương một trăm linh tám đỉnh phong một trận chiến chư thánh tâm tư chương một trăm linh tám đỉnh phong một trận chiến chư thánh tâm tư tìm tới đạo tổ cùng trấn nguyên tử nghe được nguyên thủy thiên tôn lời nói thái thượng lao tử cũng là s ư ơ n g sở trên mặt không khỏi toát ra một tiệm ngưng trọng cũng là đem ánh mắt theo thông tin h ê trên thân nhân rời hướng phía nguyên thủy thiên tôn thần thức vị trí nhìn lại thông tin h ê tự phế thánh vị chuyện này cố nhiên là để cho người ta c h ấ n kinh nhưng tương đối mà nói vẫn là đạo tổ cùng c h ấ n nguyên tử một trận chiến càng thêm có lực hấp dẫn nói cho cùng cái này thông tin h ê đều chỉ là một cái bình thường t h á n h nhân nhất là tại tự phế thánh vị về sau liền thánh nhân đều không phải là tạo thành ảnh hưởng còn chỉ cực hạn tại một chỗ nhưng đạo tổ cùng trấn nguyên tử không giống bọn hắn hiện tại có thể nói là đứng tại hồng hoang tột cùng nhất tồn tại nhất cử nhất động đều cực kỳ gây người để ý vê anh thái thượng lao tử thần thức bỗng nhiên biến hóa tự nhiên cũng đưa tới còn lại thánh nhân lưu ý cơ h ộ i trong nháy mắt chứ thánh ánh mắt cũng tất cả đều hướng phía kia một cái phương hướng lao đi cơ h ộ i trong nháy mắt liền cảm nhận được kia hai đạo khí tức cực kỳ t i n h khủng đạo tổ c h ấ n nguyên tử tại k h í tức kia chạy x u ô i sát na chư thánh liền kịp phản ứng trong lòng đều là hơi chấn động một chút rốt c u c tìm tới ở trong đó thuộc về tiếp dẫn chuẩn đầy cuối cùng là giải phóng bởi vì trước đó thương tích quá nặng bọn hắn hiện tại còn có chút chật vật nhìn hoàn toàn không phải thánh nhân bộ dáng cũng may t h â n trí của bọn hắn còn có thể dùng tại xác định đạo tổ cùng c h ấ n nguyên tử vị trí về sau trong lòng bọn họ không khỏi vui mừng tuy nói y theo bọn hắn trước mắt trả thái là không thể đủ tìm c h ấ n nguyên tử tự mình báo t h ủ nhưng nhìn xem đạo tổ thay bọn hắn giao h ấ n cái này c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề vẫn là cực kỳ kích động về phần đạo tổ có khả năng hay không không địch lại trấn nguyên tử chuyện này tiếp dẫn chuẩn đề căn bản cũng không có nghĩ tới nói đùa cái gì đâu đây chính là đạo tổ hồng hoang bên trong nhất là trí cao vô thượng tồn tại chỉ là một cái chấn nguyên tử như thế nào là đạo tổ đối thủ nói không chừng hiện tại cái này chấn nguyên tử liền đã bị đạo tổ đánh q u ỳ xuống đất cầu xin tha thứ mang theo tâm tư như vậy tiếp dẫn chuẩn đề toàn lực vận chuyển thần thức mơ hồ nhìn trộm tới hỗn độn chỗ sâu một chút tình cảnh chỉ là cùng tiếp dẫn chuẩn đề trong tưởng tượng chấn nguyên tử lạc bại tình cảnh không giống hiện tại chấn nguyên tử cùng đạo tổ dường như ở vào một loại thế lực ngang nhau trạng thái kia khí tức kinh khủng cơ hồ muốn đem toàn bộ hỗn độn đều nứt vỡ đây là thánh nhân cũng không dám chạm đến chút nào lực lượng thậm chí liền xem như xa xa quan sát lấy thánh nhân cấp bậc thần thức đều hơi có chút k h u ấ y động đang chịu được một chút thống khổ nếu là đổi lại đại la kim tiên thậm chí c h u ẩ n thánh tại dạng này lực lượng kinh khủng trước mặt thần thức chỉ sợ sớm đã bị xé nứt thành vô số bộ phận cái này c h ấ n nguyên tử thế nào lợi hại như vậy nhìn thấy cái này cùng chính mình tưởng tượng bên trong không thái nhất dạng tình cảnh tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt không khỏi t o á t ra một tiêu nghi hoặc n h ì n không được liếc nhau đều có chúc h n g lúc trước bọn hắn tuy nói tại cùng trấn nguyên tử trong chiến đấu thảm bại nhưng đối với tiếp dẫn chuẩn đề mà nói cái này trấn nguyên tử dù sao chính là một tôn th cùng đạo tổ so sánh thật là kém xa lắc nhưng bây giờ tình huống này chẳng lẽ nói cái này trấn nguyên tử thật sự có chính diện cùng đạo tổ chống lại thực lực không khỏi tiếp dẫn chuẩn đề trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy c h ậ t liền vội vàng lắc đầu đem cái này một cái ý nghĩ ném đến sau g ó không có khả năng Tuyệt không loại khả năng này chỉ là một cái trấn nguyên tử làm sao có thể là đạo tổ đối thủ hắn bất quá là vừa mới chứng đạo thành thánh a nào có nói vừa thành thánh liền nắm giữ như vậy đương nhiên đối với tiếp dẫn chuẩn đề dạng này có chút lừa mình dối người ý nghĩ còn lại thánh nhân nhìn trước mắt cái này một cái tình huống rõ ràng là lý trí rất nhiều đ ầ u xuất cung đại minh cái này trấn nguyên tử nguyên thủy thiên tôn cũng là chú ý tới kêu hỗn độn chỗ sâu tình hình chiến đấu trên mặt không khỏi hiện ra một v t vẻ mặt ngưng trọng quay đầu nhìn về phía bên cạnh thái thượng lão tử chậm rãi mở miệng nói ra vì sao hắn thực lực mạnh như vậy liền xem như cùng dương mi như thế pháp t ắ c chứng đạo cũng không đến nỗi mạnh đến cái này địa vị a đừng quên đạo tổ thật là khoảng cách lấy thân hợp đạo thành công chỉ thiếu chút nữa a nguyên thủy thiên tôn mang trên mặt mấy phần kinh nghi bất định hắn nghĩ tới cái này trấn nguyên tử rất mạnh nhưng thật sự là không nghĩ tới vậy mà mạnh như vậy nguyên thủy thiên tôn có thể nhìn ra tại cùng trấn nguyên tử một trận chiến thời điểm đạo tổ cũng không có thế nào lưu thủ nhưng cảnh tượng vẫn là cầm cự được l i ê n đạo tổ trong lúc nhất thời đều không thể thủ thắng cái này trấn nguyên tử thực lực đến tột cùng đã đến trình độ nào một trận chiến này quyết định hồng hoang tương lai không có trả lời nguyên thủy thiên tôn cái này một nỗi n g h i hoặc thái thượng lao tử ánh mắt giống nhau rơi vào hỗn độn chỗ sâu đang trầm mặc sau một lát đ ỗ n g nhiên nói ra một câu nói như vậy quyết định hồng hoang tương lai thái thượng lao tử câu nói này cũng không phải là lung tung nói chuyện mà là chân chính hiện thực dù sao nếu là đạo tổ thất bại như vậy hồng hoang cách cục sẽ hoàn toàn cải biến đến lúc đó hồng hoang sẽ đi hướng cái gì cục diện ai cũng không biết vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ nghe được thái thượng lão tử trong giọng nói nặng nề nguyên thủy thiên tôn không khỏi sức sở t r ẳ n sắc mặt khó coi nói chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy sao nguyên thủy thiên tôn trong thanh âm mang theo một tia không cam lỏng thân làm tam thanh một t r o n g hồng hoang nhất là trí cao vô thượng thánh nhân một t r o n g nguyên thủy thiên tôn nội tâm là cực làm kiêu n g o nhưng bây giờ nhường hắn trơ mắt nhìn xem có khả năng hoàn toàn thay đổi hồng hoang cách cục một trận chiến chính mình lại không có cách nào làm ra bất kỳ phản ứng nào cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi hiện ra một tia cảm giác bị thất bại không phải đâu nhìn xem cái này vẻ mặt không cam lòng nguyên thủy thiên tôn thái thượng lao tử lắc đầu mở miệng hỏi ngược một câu tuy nói không biết rõ c h ấ n nguyên tử cùng đạo tổ đến t ộ t cùng mạnh đến cái gì địa vị nhưng liền t ừ hiện tại bên ngoài tràn ra tới khí tức đến xem liền tuyệt không phải bình thường thánh nhân có thể tham dự bọn hắn hiện tại ngoại trừ ở chỗ này yên lặng nhìn xem đã không có lựa chọn nào khác liền cùng h ồ n hoang cái này chúng sinh như thế chờ đợi kết quả cuối cùng mở màn ân t bọn hắn h n cũng, cũng h i dần dần bình tĩnh trở lại sắc mặt nặng nề nhìn xem tiêu thụ về hồng hoàng tột cùng nhất một trận chiến bọn hắn có thể nhìn thấy một trận chiến này đã đến gây cấn giai đoạn thậm chí bốn phía hỗn độn đều thành một mảnh tuyệt đối trên không nhưng đến tột cùng sẽ đến mức nào vậy thì không ai có thể nói được rõ ràng chương một trăm linh chín thiên đạo lực lượng đạo tổ hồng quân át chủ bài chương một trăm linh chín thiên đạo lực lượng đạo tổ hồng quân át chủ bài hỗn độn chỗ sâu lực lượng kinh khủng tứ ngược phá hủy lấy chỗ tất cả bày biện ra một mảnh tuyệt đối tịch d i ệ t không gian đây là viễn siêu thánh nhân lực lượng thậm chí đã đến gần vô hạn tại đạo nói đã thiên đạo hồng hoang bên trong nhất là trí cao vô thượng lực lượng không có cái thứ hai cũng là hồng quân những năm này đau khổ truy tìm lại cầu còn không được lực lượng tại lại một lần giao phong kết thúc về sau hồng quân mặt sắc mặt nghiêm trọng đứng tại đã hoàn thành hiện ra hư vô hỗn độn bên trong ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa chấn nguyên tử trong tay hắn có một cái thạch đĩa đang tản ra một chút hào quang đây là tạo hóa ngọc điệp tuy nói tại năm đó khai thiên tích địa vô lượng lượng kiếp bên trong món này trí bảo đã vỡ vụn nhưng trải qua hồng quân những năm này xây xây sửa sửa cũng đã khôi phục phần lớn vi năng năm đó phân bảo nhai hắn vốn nên đem tất cả trí bảo đều điểm tại hồng hoang bao quát tiên thiên trí bảo bất quá bởi vì cái này tạo hóa ngọc điệp quá mức trọng yếu lại thêm vi năng quá lớn do dự hồi lâu hồng quân vẫn là mình đem nó ch mà bây giờ đây là vô tận thuế n g u y ệ n về sau hồng quân lần thứ nhất đem món này trí bảo lấy ra tại trải qua vô số năm vận dưỡng món này trí bảo rõ ràng mạnh hơn một chút nhưng ở cùng c h ấ n nguyên tử cuộc chiến đấu này bên trong cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự vệ mà thôi lực chi pháp tắc giờ phút này nguyên thủy thiên tôn đã có thể xác định lúc trước cái này c h ấ n nguyên tử cũng không có nói bậy hắn đúng là lấy lực chi pháp tắc chứng đạo cùng năm đó khai thiên tích địa b ả n cổ như thế pháp tắc của hắn thời gian không gian hủy diệt đều khó có khả năng nắm giữ như vậy lực lượng kinh khủng ha ha không nghĩ tới bản tọa thật sự là không nghĩ tới thế gian này còn có lấy lực chi pháp tắc chứng đạo tồn tại hẳn là ngươi cũng mở ra một phương thế giới chân chính dùng hỗn độ châu trước đó hỗn độ châu vỡ vụn chính là cái này khai thiên tích địa một bộ phận đông nhiên hồng quân mở miệng ánh mắt lấp lánh nhìn qua trấn nguyên tử cái này quả như là thật là lớn dứt khoát giờ phút này hồng quân nghĩ đến trước đó trấn nguyên tử đủ loại hành vi nhất là hỗn độ châu vỡ vụn v ớ i lúc bắt đầu hồng quân cũng cùng kia tiếp dẫn chuẩn đệ như thế cảm thấy đây là thân làm tiên tiên trí bảo hỗn độ châu không cách nào gánh chịu thánh nhân cấp bậc công kích nhưng suy nghĩ cẩn thận cái này hỗn độn châu còn cùng bình thường tiên thiên trí bảo không giống thể nội tự thành một phiên thế giới cũng không về phần dễ dàng như vậy bị phá hủy mới là hiện tại xem ra đúng là dạng này cái này hỗn độn châu v ỡ vụn hẳn là cái này chấn nguyên tử kế hoạch một bộ phận không sai nghe vậy chấn nguyên tử nhẹ gật đầu cũng không có không thừa nhận chuyện này đối với chấn nguyên tử mà nói trước đó những cái kia cử động cũng đúng là một trận đánh c ự c tại mất đi hỗn độn châu về sau hắn đem hoàn toàn mất đi ứng đối thánh nhân bằng vào nếu là không có thể chứng đạo thành thánh chỉ sợ tại tiếp dẫn Chuẩn đồng ề c á thời còn phá rồi lại lập mượn từ cái này hỗn độn châu nội bộ phát tắc lấy lực chứng đạo bởi vì hỗn độn châu nội bộ thế giới vốn không như hồng hoang thực lực của hắn có lẽ không bằng trong truyền thuyết khai thiên tích địa bàn cổ đại thần nhưng là đối với hồng hoang bình thường thánh nhân mà nói chấn nguyên tử sẽ phải mạnh lên nhiều lắm đã như vậy bình thường thủ đoạn chỉ sợ là không cách nào thắng qua ngươi thấy c h ấ n nguyên tử trực tiếp làm thừa nhận xuống tới hồng quân trên mặt vẻ mặt một hồi biến hóa đ ố n g nhiên lắc đầu khôi phục trước đó bình tĩnh chậm nhàn nhạt mở miệng nói ra bất quá ngươi nếu là cảm thấy như vậy liền không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể ngăn được ngươi liền sai hồng quân sắc mặt cực kỳ nghiêm túc một hồi biến hóa dường như tại là một m chút quyết định chỉ là hiện tại hắn còn đang do dự không có chân chính quyết định ân thấy hồng quân cái này một bộ nghiêm nghị bộ dáng trấn nguyên tử trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng từ lâu đến cuối hắn đều không có khinh thường qua hồng quân thân làm hồng hoang đạo tổ tại vô tận thuế n g u y ệ t trước đó liền đã chứng đạo thành thánh tồn tại cái này hồng quân có thực lực tuyệt đối vượt ra khỏi c h ấ n nguyên tử đoạn trước mà bây giờ hồng quân phản ứng như thế không tầm thường nhường c h ấ n nguyên tử cũng không khỏi nghiêm túc tuy nói cái này địa thư còn lâu mới có được tiên thiên trí bảo cường đại như vậy nhưng bởi vì cùng trấn nguyên tử tâm ý tương thông tại trấn nguyên tử chứng đạo thành thánh thời điểm cái này địa thư cũng bắt đầu trình độ nhất định tiến hóa cái khác không nói phòng ngự tính năng chỉ sợ đã không thua bởi bình thường tiên thiên trí bảo vô dụng dường như nhìn ra cái này c h ấ n nguyên tự ý nghĩ hồng quân lắc đầu vẻ mặt thành thật mở miệng nói ra tối thiểu nhất hồng hoang trí bảo không có tác dụng gì đãng vừa dứt tiếng hồng quân thân thể bên trên mơ hồ nổi lên một chút hào quang nhàn nhạt, nhạt từng vòng từng vòng khuấy động nhường cái này hỗn độn đều sinh ra một số không giống bình thường biến hóa ẩm ẩm mơ hồ trong đó còn có một số sấm r ề n thanh âm quanh quẩn cẩn thận lắng nghe kia tội hồ là đại đạo khét đê là ngàn vạn pháp tác hội tụ thanh âm đồng thời những âm thanh này đầu mượn cũng không phải là tại hỗn độn bên trong mà là tại hồng hoang tại khoảng cách cái này hỗn độn chỗ sâu khoảng cách vô tận hồng hoang bên trong đây là có chuyện gì nhìn xem hồng quân cái này một động tác chấn nguyên tử n g ư n mày trên mặt toát ra một tia ngưng trọng hồng hoang hắn có thể nhìn ra cái này hồng quân cùng hồng hoang ở giữa dường như nhiều một chút liên hệ chỉ là mối liên hệ này chấn nguyên tử đều nhìn không rõ nhưng trong lòng của hắn lại mơ hồ nổi lên một chút bất an p h ả n phất có cái gì tồn tại cực kỳ khủng bố muốn giáng lâm đồng dạng không phải là thiên đạo đông nhiên chấn nguyên tử ánh mắt khé hết một cái nghĩ đến một loại khả năng hiện tại trấn nguyên tử đã chứng đạo thành công mà lại còn là hồng hoang bên trong tinh khủng nhất pháp tắc chứng đạo thực lực như vậy n h ư n g hắn tại đối mặt đạo tổ hồng quân dạng này đ ỉ n h cấp thánh nhân đều có thể thành thạo đ i ề u luyện thậm chí một số thời khắc còn có thể hơi chiếm thượng phong có thể nói cái này hồng hoang bên trong chân chính có thể khiến cho trấn nguyên tử cảm nhận được thật sâu k i ế n kỵ chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết chi cao vô thượng thiên đạo đây chính là chân chính so thánh nhân cao một cái cấp bậc tồn tại hẳn là đạo tổ muốn vận dụng thiên đạo lực lượng nhưng hắn rõ ràng không có vừa người thiên đạo thành công đây là làm sao làm được trấn nguyên tử hít sâu một hơi nhìn lên trước mặt hồng quân động tác mấy có lẽ đã khẳng định hắn phải vận dụng thiên đạo lực lượng nhưng đối với chút điểm này trấn nguyên tử vẫn còn có chút ngoài ý mớn thiên đạo lực lượng cũng không phải tùy tiện lúc nào thời điểm đều có thể động dụng a chương một trăm mười nói cùng nói tranh phong nhường chư thánh khiếp sợ lực lượng chương một trăm mười nói cùng nói tranh phong nhường chư thánh khiếp sợ lực lượng ầm ầm theo hồng quân động tác hắn thân thể bên trên hiện ra từng đạo lực lượng cực kỳ kinh khủng đó là một loại đạo mạng bao quát chúng sinh vô thượng khí tức dường như toàn bộ sinh linh tại dạng này khí tức trước mặt đều không có ý nghĩa lên bao quát thánh nhân thiên đạo vô tình dĩ vạn vật vi số cầu nay cũng không phải là trình bày thiên đạo lạnh lùng mà là tại thiên đạo bên d ư ớ i bất kỳ sinh linh đều như thế thánh nhân cùng phạm nhân tại thiên đạo bên d ư ớ i cũng không có chút nào khác biệt đây chính là thiên đạo cao cao tại thượng quan sát tất cả t đạo tổ đây là phải vận dụng thiên đạo lực lượng tại hồng quân đem cái này một cố vô thượng lực lượng tiếp dẫn tới trong thân thể thời điểm cái kia vừa mới tìm tới trấn nguyên tử cùng hồng quân quyết chiến sân bãi hồng hoang chư thánh có một cái tính một cái tất cả đều làm động nguyên bản theo bọn hắn nghĩ lấy đạo tổ thực lực đối mặt cái này trấn nguyên tử không nói là thành thạo điêu luyện tối thiểu cũng có thể thế lực ngang nhau đây chính là đạo tổ a nhưng bây giờ theo đạo tổ vận dụng thiên đạo lực lượng một khắc kia trở đi đã nói lên đạo tổ khoác lát chính diện một trận chiến không bằng cái này trấn nguyên tử không phải làm gì vận dụng thiên đạo lực lượng dù sao dù là thân làm đạo tổ tùy tiện vận dụng xa như vậy siêu chính mình cấp bậc lực lượng cũng phải bỏ ra cực kỳ giá cao t h n g trọng thậm chí những năm này đạo tổ lấy thân hợp đạo cố gắng đều đem hóa thành hư không dù là đi về phía tây kết thúc bù đắp đạo tổ năm đó thiếu phương tây nhân quả cũng rất khó có thể vừa người thiên đạo đây đối với một lòng mong muốn vừa người thiên đạo hồng quân mà nói tuyệt đối là một cái cực kỳ tuyệt không có khả năng tiếp nhận chuyện xem ra cái này chấn nguyên tử thực lực vừa xa khỏi tưởng tượng của chúng ta đ ầ u xuất cung bên trong thái thượng lao t ử hít sâu một hơi trên mặt hiện ra một vệt vẻ mặt nghiêm trọng chậm rãi mở miệng nói ra cũng không biết tại đối mặt thiên đạo cấp bậc lực lượng cái này chấn nguyên tử có thể hay không chống cự đối với lúc trước chấn nguyên tử cùng đạo tổ một trận chiến tình huống chư thánh cũng không biết rõ tình hình dù sao bọn hắn lúc ấy đang bận đầy hỗn độn tìm người đâu nhưng bây giờ bọn hắn có thể chân chính quan sát một trận chiến này không hổ là đạo tổ lực lượng này quả nhiên không hề tầm thường chỉ thấy tại đầy trời địa hỏa phong thủy bên trong chấn nguyên tử ánh mắt hơi đ ộ n g một chút tiện tay đem địa thư thu vào tại thiên đạo lực lượng trước mặt cái này cái gọi là địa thư căn bản không chịu nổi một kích bất quá mặt đối thiên đạo chấn nguyên tử cũng không phải hoàn toàn không có năng lực chống cự hán còn có một phương thế giới đâu đãng chỉ thấy ở trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy chấn nguyên tử thân thể bên trên cũng hiện ra một vòng lại một vòng gọn sóng kia là cùng thiên đạo lực lượng giống nhau nhưng lại khác biệt khí t ứ c đây là thuộc về hỗn độn châu thế giới lực lượng nếu như nhất định phải nói lời nói hiện tại c h ấ n nguyên tử tương đương với cái này h ố n độn châu thế giới thiên đạo tuy nói cái này một cái thiên đạo tại chính thức thiên đạo trước mặt còn có một số non nớt cũng không có thể phát huy ra lực lượng chân chính nhưng hồng quân cũng giống vậy hiện tại hồng quân chỉ là đánh cắp một bộ phận thiên đạo quyền hành còn không có chân chính vừa người thiên đạo trưởng khống thiên đạo lực lượng có thể nói hiện tại hồng quân cùng c h ấ n nguyên tử một trận chiến là một cái còn nhỏ thiên đạo cùng một cái không trọn vẹn trưởng thành thiên đạo chiến đấu ai mạnh ai yếu còn chưa thể biết được thậm chí liền xem như thân làm người trong cuộc trấn nguyên tử cùng hồng quân cũng không biết vô ề phần hồng hoang h c nói nói tận khí tức kinh khủng tứ ngược cơ hồ đem hỗn độn bên trong mọi thứ đều mất diện b a y biện ra một mảnh tuyệt đối không khu vực chân không tuy ạ tại. i cái này một mảnh trong chân không, chỉ có hai cái sinh linh chân chỉ có Chân này mảnh trong không, tồn n một g ê nói tử, Thậm hồng chí, quân. này n loại cái ù n nói tranh phong, đều vượt qua vô tận khoảng g vượt đều qua vô c c h ảnh hưởng đến hồng hoang đến bên trong. n Tuy ó cái này hồng hoang bên trong ngoại trừ thánh nhân bên ngoài sinh linh thần thức căn bản không có khả năng xuyên tấu h qua kia tầng tầng lớp lớp hỗn độn dòm ngó một trận chiến này chân tướng nhưng là bọn hắn còn có thể cảm nhận được một c ố không h i ể u kiểm chế dường như trên đỉnh đầu treo cao lấy một cái tùy thời có thể quyết định bọn hắn sinh tử tồn tại đồng dạng điều này cũng làm cho hồng hoang chúng sinh trong lòng k ẽ r u lên bọn hắn mơ hồ đ o á được hiện tại loại này dị tượng hẳn là cùng lúc trước đạo tổ cùng c h ấ n nguyên tử một trận chiến có quan hệ nhưng tình huống cụ thể như thế nào bọn hắn cũng không biết chỉ có thể kiên trì chờ đợi đương nhiên hồng hoang chúng sinh không biết được không có nghĩa là chư thánh không biết rõ giờ phút này chư thánh ánh mắt tất cả đều rơi vào kia một trận chưa hề tại hồng hoang bên trong xuất hiện qua chiến đấu phía trên vẻ mặt cực kỳ ngưng trọng bắt đầu chư thánh bên trong không biết là ai nói một câu hay là đều không tự kìm hãm được nói một câu nói như vậy kia hôn độn c h ỗ sâu hồng quân cùng trấn nguyên tử thân ảnh gần như đồng thời động m ê n ngông khí t ứ c bao phủ tất cả tại cái này một cái cấp bậc tranh phong trước mặt liền xem như thánh nhân đều lộ ra như là trong nước lục bình đ ồ n g dạng chỉ có thể nước chạy bẻo trôi thậm chí liền xem như muốn tới gần một chút đều làm không được ầm ầm theo nói cùng nói đ ụ c vào toàn bộ hỗn độn c h ỗ sâu đã hoàn toàn bị một mảnh tiếng oanh minh thay thế thằng đến hồi lâu cái này mới chậm rãi bình phục lại bất quá cho dù đại đa số lực lượng đã tiêu tán cái này hỗn độn nguyên bản không chân không phía trên cũng bày biện ra nguyên một đám thật sâu cái hố kia là tại lực lượng tuyệt đối tác dụng phía dưới cưỡng ép rung động h i ra bên trong l n chứa đủ để hủy diện tất cả lực lượng liền xem như thánh nhân n h ư không c ẩ n thận tiến vào cái này một cái cái hố bên trong đoán chừng cũng muốn rơi vào một cái hình thần câu diện kết cục cân sức n ă n g tài lần này đơn giản tiếp xúc trấn nguyên tử cùng hồng quân có thể nói đánh một cái tương xứng bất quá đối với trấn nguyên tử bình tĩnh hồng quân sắp mặt có thể nói là cực kỳ ngưng trọng không chỉ là lấy lực chứng đạo còn có khai thiên tích địa cái này hỗn độn châu thế giới đã là một cái chân chính thế giới chỉ thấy hồng quân hít sâu một hơi đem k i ế p sợ trong lòng chậm rãi đẻ xuống ngẩm đầu nhìn về phía trước mặt trấn nguyên tử nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm nói cái này trấn nguyên tử đến tột cùng là làm sao làm được càng xem hiện tại trấn nguyên tử hồng quân càng thêm cảm thấy hắn sâu không lường được nguyên bản chỉ cho là hắn chứng đạo thành thánh có ai nghĩ được trấn nguyên tử làm xa xa so với hắn trong tưởng tượng phải hơn rất nhiều pháp tác chứng đạo lấy lực chứng đạo khai thiên tích địa đây quả thực là một cái khác bàn cổ không hắn thậm chí so bàn cổ càng có tiềm lực phải biết kia bàn cổ đang khai thiên tích địa về sau cũng bởi vì ra sức kiệt cùng đại đạo phản vệ bất đắc dĩ vất lạc hóa thành hồng hoang một bộ phận nhưng là hiện tại cái này trấn nguyên tử còn sở sở đứng ở trước mặt mình vẹn vẹn là từ một điểm này nhi đến xem hắn đã siêu việt đã từng bản cổ đ ạ t đến một cái khác cấp độ cái này làm sao không nhường hồng quân chấn động trong lòng chứ một trăm m ư ơ i hai hồng quân bại chứ thánh trong lòng chấn động chứ một trăm m ư ơ i hai hồng quân bại chứ thánh trong lòng chấn động thời gian c h ậ m rãi trôi qua hỗn độn chỗ sâu kia không ngừng tứ ngược lực lượng dần dần tiêu tán toàn bộ hỗn độn hiện ra một mảnh dị dạng bình tĩnh chỉ là tại cái này bình tĩnh phía dưới lại ẩn giấu đi quá nhiều sóng lớn của trào hồng quân mặt sắc mặt nghiêm trọng cái này chấn nguyên tử thực lực có chút quá mức vượt qua tưởng tượng của hắn nguyên bản hồng quân coi là tại chính mình vận dụng thiên đạo lực lượng về sau cái này trấn nguyên tử là tuyệt đối không thể chống c ự được sẽ trong nháy mắt là bại nhưng là hiện tại cái này trấn nguyên tử biểu hiện ra thực lực đã hoàn toàn không thua gì chính mình nhưng vấn đề là hồng quân trong lòng cực kỳ tinh tưởng mình bây giờ là mượn thiên đạo lực lượng cái này một cố lực lượng cũng không thuộc về mình tại hồng quân chân chính lấy thân hợp đạo trước đó hồng quân phải vận dụng lực lượng như vậy là nhất định phải còn nhưng là cái này trấn nguyên tử không giống đây là hắn có thể tự do điều động lực lượng cả hai so sánh hồng quân trong lòng cực kỳ t i n tưởng mình đã bại không nghĩ tới cái này hồng hoang bên trong lại còn ra đời ngươi dạng này một tôn dị số Đang sau trầm mặt sau một hồi lâu, hồng i lâu, h ồ quân có ũ n chút ô n g tự dễ ước thân làm đạo tổ hồng quân chức trách một trong chính là duy trì hồng hoang ổn định nhất là tại lượng kiếp bên trong một khi có biến số xuất hiện hồng quân đều hẳn là trước tiên đem giải quyết nhưng bây giờ cái này một cái biến số thật sự là quá tốt đẹp lớn hồng quân trong lúc nhất thời lại có chút không biết làm thế nào xác thực ngay vậy trấn nguyên tử ánh mắt hơi đ ộ n g một chút chậm chậm rãi nhẹ gật đầu thừa nhận xuống tới tới bây giờ một bước này lại ẩn giấu cũng không có ý nghĩa gì cái này hôn đ ộ n trâu xác thực chỉ là hắn nho nhỏ bật h ậ c một vòng mà thôi chân chính nhường hắn đi đến bây giờ bước này một bước vẫn là hệ thống tồn tại bất quá tại đột phá thá n h nhân về sau mơ hồ trong đó trấn nguyên tử cũng đoán được một chút hệ thống này nơi phát ra chỉ là chưa xác định đợi đến một trận chiến này kết thúc về sau trấn nguyên tử ngực là muốn dò xét một、hai. Tiếp vừa rồi thời điểm trấn nguyên tử rõ ràng cảm giác được cái này hồng quân sử dụng thiên đạo lực lượng so với mình bây giờ có thể vận dụng lực lượng càng càng minh ông tiên là thiên đạo chân chính thành thục biểu hiện tương đối mà nói mình bây giờ dựng dục cái này một cái thế giới thiên đạo liền non nớt rất nhiều nếu là nếu có thể trấn nguyên tử thật đúng là muốn kiến thức một chút này thiên đạo lực lượng chân chính nói không chừng còn có thể đối với mình có cái gì tham khảo ý nghĩa không cần thiết mà nghe được trấn nguyên tử lời này hồng quân trên mặt không khỏi toát ra một tia đắng chát chi sắc chậm dãi lắc đầu mở miệng nói ra kỳ thật một trận chiến này ta đã thua vận dụng tiên đạo lực lượng còn không có trước tiên đem trấn nguyên tử đánh bại cái này đã rất giải thích rõ vấn đề tiếp tục đánh xuống đã không cần thiết mà khi đạo tổ một câu nói kia rơi xuống về sau quan sát một trận chiến này c h ư thánh tất cả đều trận t r ò mắt đạo tổ bại chương một trăm mười ba rời đi hỗn đ ộ chỗ sâu t ê n vị t i ê n đạo kinh khủng tồn tại chương một trăm mười ba rời đi hỗn độn c h ỗ sâu tên vị thiên đạo kinh khủng tồn tại tĩnh giờ phút này toàn bộ hồng hoàng chư thánh bên trong hoàn toàn tĩnh mịch ai cũng chưa từng nghĩ đạo tổ vậy mà như vậy dễ như t r ở bàn tay thừa nhận mình bại cái này khiến một đám thánh nhân đều có chút h o à n g hốt cũng bắt đầu hoài nghi từ bản thân có nghe lầm hay không đây chính là đạo tổ hồng hoàng bên trong chân chính trí cao vô thượng tồn tại năm đó hắn chiến thắng ma tổ la hầu một lần hành động chứng đạo thành thánh lại về sau giảng đạo ba ngàn năm xác định hồng hoàng kim đan đại đạo con đường tu luyện bất luận nhìn thế nào cái này đạo tổ đều không nên thua với trấn nguyên tự a dù là cái này trấn nguyên tử nắm giữ lại nhiều át chủ bài cũng giống vậy nhưng là hiện tại coi như thánh nhân muốn lại nhiều cũng đã không có ý nghĩa đạo tổ đã là b ạ i đạo tổ là không có ý định chân chính vận dụng thiên đạo lực lượng sao giờ phút này hỗn độn chỗ sâu nhìn xem hồng quân trực tiếp thừa nhận chính mình chiến bại trấn nguyên tử trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẹn v ẻ ngoài ý mớn khẽ cho mày chậm mở miệng hỏi cái này hồng quân rõ ràng còn có càng thêm lực lượng kinh khủng chưa từng vận dụng làm sao lại sẽ trực tiếp thừa nhận chính mình thất bại hắn suy nghĩ cái gì hẳn là còn có cái gì cái khác mưu đồ không thành ha, ha thiên đạo như thế nào vĩ n g nói k xong một câu nói kia hồng quân không lưu lần nữa trực tiếp quanh người liền phải hướng phía kia hồng hoàng phương hướng đi đến đã chiến bại ở lại chỗ này nữa cũng đã không có ý nghĩa gì dứt khoát trực tiếp rời đi cho thỏa đáng bất quá mà mang theo hình thức sắp biến mất tại hỗn độn chỗ sâu trong nháy mắt hồng quân bỗng nhiên quay đầu nhìn thật sâu một cái trấn nguyên tử đồng thời mở miệng nói ra cái này đi về phía tây chính là thiên đạo đại thế đạo h ư u nếu là thật sự một lòng ngăn cản như vậy thiên đạo ý chí tất nhiên sẽ làm ra phản ứng mong rằng đạo h ư u tự giải quyết cho tốt nhiều năm như vậy hồng quân một mực ý đồ vừa người thiên đạo tự nhiên sẽ hiểu thiên đạo lực lượng là như thế nào vĩnh ạ n tuy nói hiện tại cái này trấn nguyên tử thực lực cũng giống nhau vượt qua hồng quân nhưng liền trước mắt hắn đối trấn nguyên tử cùng thiên đạo hiểu rõ đến xem tại đối mặt thiên đạo thời điểm cái này trấn nguyên tử cũng không có khả năng được. đối với thiên đạo hồng quân cũng không có quá nhiều sợ hãi dù sao ngay tại trước đây không lâu hắn tại đối mặt thánh nhân thời điểm vẫn là cực kỳ cẩn thận chặt chẽ bây giờ lại có thể chính diện đem đạo tổ đánh bại thiên đạo có lẽ rất mạnh nhưng cho trấn nguyên tử thời gian nhất định chuyện sẽ phát triển đến mức nào thật đúng là khó mà nói vậy sao nghe vậy hồng quân lại lâm vào hồi lâu trong trầm mặc cuối cùng hắn lắc đầu k h ẽ thở dài m ộ t hơi cũng không tiếp tục nói thêm cái gì mà là trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại cái này hỗn độn bên trong hỗn độn chỗ sâu cũng theo hồng quân rời đi lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh chỉ để lại trấn nguyên tử một người l ặ n g lặng đứng tại chỗ trên mặt mơ hồ toát ra một k i a c h ầ m tư không có ai biết giờ phút này trấn nguyên tử đến tột cùng suy nghĩ cái gì Trước 114, hồng Hoàng quay về bình tĩnh, Phật môn tìm kiếm mới ra lộ. Trước tĩ ra mới hồng hoang bình hồng hoang bình môn quay quay về về kiếm lộ. một lần nữa khôi phục bình tĩnh ngoại trừ t h á n h nhân không có ai biết được trấn nguyên tử cùng đạo tổ rời đi ngũ trang quán đi tới hỗn độn chỗ sâu sau đó đến tột cùng xảy ra một ít chuyện gì nhưng mà hồng hoang đông đ ả o hay là từ một ít chuyện bên trên nhìn ra chút hứa đ á n nghe thì như tiếp dẫn chuẩn đệ nhị thánh tại trấn nguyên tử trở về ngũ trang quán phía trước hai vị này thánh nhân vậy mà không hẹn mà cùng q u e n h người s á m g xịt hướng về phương tây đại địa lao đi lại thì như tại không lâu sau đó thái thượng nguyên thủy hai tôn thánh nhân cùng với cái tia cơ hồ rất ít tại hồng hoang lộ diện nữ h a thánh nhân cũng cùng nhau xuất hiện tại trong ngũ trang quán cùng cái k i a trấn nguyên tử nói chuyện với nhau rất lâu đủ loại dấu hiệu cho thấy cái này trấn nguyên tử đang cùng phía trước đạo tổ trong chiến đấu tối thiểu nhất không có ăn cái t h i ệ t tỏi gì thoáng một cái toàn bộ hồng hoang trong nháy mắt vỡ tổ minh hà lão tổ tây vương m ậ u chờ lâu năm truyền thánh nhao nhao đi tới ngũ trang quán cùng trấn nguyên tử kết giao tỉnh trừ cái đó ra thiên đình long cung địa phủ cũng nhao nhao đến đây ngọc đế tứ hải long vương thập điện diêm vương đều ghé vào một khối toàn bộ ngũ trang quán có thể nói là đông như chảy hội thanh phòng minh nguyện chỉ là tiếp đãi người đều tiếp đại tê không g ú t được căn bản là không g ú t được mà đối với ngũ trang quán náo nhiệt cái k i a phương tây phật môn chi cảnh liền rõ lộ ra thanh lanh nhiều lắm bây giờ linh sơn ân đại hùng bảo điện nguyên bản như lai vị trí bây giờ đã đổi thành tiếp dẫn chuẩn đề như lai đốt đèn cùng với vừa mới được cứu đi ra ngoài di l ạ c cũng đứng tại hạ vị phía sau cùng là một đôi phật đà bồ tát bây giờ cơ h ộ i trên mặt mọi người đều mang một tia sầu khổ c h i sắc chấn nguyên tử thành thánh hơn nữa làm bọn họ sợ hãi nhất chính là nghe tiếp dẫn chuẩn đề hai tôn thánh nhân miêu tả tựa hồ liền thân là đạo tổ hồng quân đều không thể thắng qua cái này chấn nguyên tử đây đối với phật môn đả kích không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn đây chính là đạo tổ a nếu không phải là thánh nhân tự mình đem cái tin này nói cho bọn hắn bọn hắn là vô luận như thế nào cũng không khả năng tin tưởng nhưng vấn đề là bây giờ có tin hay không đã không có bất cứ ý nghĩa gì chủ yếu nhất là phật môn bây giờ phải làm gì kỳ thực không chỉ là tại chỗ chúng phật đà bồ tát đang suy nghĩ làm sao bây giờ liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề cũng tại cân nhắc vấn đề này đánh là không thể nào đánh ngay cả đạo tổ đ ề u vua bọn hắn làm sao có thể đánh thắng được mượn từ thiên đạo đại thế phả công đối với chút điểm này tiếp dẫn chuẩn đề kỳ thực cũng nghĩ qua dù sao dựa theo tình huống hiện tại tới nói thiên đạo đại thế vẫn là đứng tại bọn hắn một phe này nhưng vấn đề là tiếp dẫn chuẩn đề sợ thiên đạo đại thế còn không có đả kích trấn nguyên tử cái này trấn nguyên tử liền bước đầu tiên đi tới linh sơn đem bọn hắn toàn bộ linh sơn đều cho đ ạ p bằng phải biết lần trước trấn nguyên tử vẫn là c h u ẩ n thánh thời điểm đem linh sơn cải tạo thành nhà vệ sinh công cộng bọn hắn liền phí hết một phen khí lực này mới khiến linh sơn một lần nữa có một cái phật môn thánh địa dáng vẻ nếu là thánh nhân cấp bậc trấn nguyên tử lại tới một lần nữa vậy thì không phải là bị cải tạo thành nhà vệ sinh công cộng đơn giản như、vậy. cho nên nói bây giờ như thế nào vì phật môn tìm một đầu đường ra chính là tiếp dẫn chuẩn đề trước mắt khẩn cấp nhất muốn làm một việc bọn hắn phật môn thế nhưng là cùng t r ấ n nguyên tử kết xuống c ử u á n không chừng có một ngày cái này t r ấ n nguyên tử liền sẽ giết đến tận cửa đem linh sơn cho lau sạch đến lúc đó hết thẻ đều chậm chương một trăm mười lăm phật môn dự định đầu hàng huyền trang hoàn toàn mới kế hoạch chương một trăm mười lăm phật môn dự định đầu hàng huyền trang hoàn toàn mới kế hoạch làm sao bây giờ bây giờ phía trên linh sơn chúng phật đà mắt lớn chừng mắt nhỏ hoàn toàn mê mang bọn hắn là không muốn vùng r y nhưng vấn đề là chính xác bọn hắn thiết kế hủy nhân ra nhân sâm quả thụ nhưng phật môn bồi muốn cái gì linh căn linh bảo cho dù là đem thất bào diệu thụ cùng thập nhị phẩm công đức kim liên đều đều đặt ở phía trên này bọn hắn cũng bồi Bất b quá, ân hắn là đối với ngũ trang quán tình huống nàng quân a ân mà nhìn thấy ánh mắt mọi người đều rơi vào trên người mình quan âm cũng làm rộng trên mặt thoáng qua vẻ khó tin hợp lấy liền có thể lấy tự mình một người hồ đúng không nàng cũng không có quên phía trước chính mình đi ngũ trang quán thời điểm hơi kém liền không về được lần này nếu là chính mình lại đi vậy coi như thật sự không về được chỉ là cuối cùng quan âm cũng không có nhịn được đám người những ánh mắt này cắn răng gật đầu một cái bất đắc dĩ đi ra linh sơn quan âm không muốn cái gì đồ vật b ả n mệnh dù sao nếu là c h ấ n nguyên tử thật sự nghĩ gây nên chính mình vào chỗ chết thời điểm liền xem như đem tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai tôn thánh nhân cùng một chỗ tăng thêm đ o á n chừng cũng không dùng được cứ như vậy quan âm không tình nguyện đi tới ngũ trang quán bên trong tiếp đó nàng kinh ngạc phát giác toàn bộ ngũ trang quán nói đúng ra là cả núi văn thọ đều bị mộ danh mạ đến sinh linh trên đầy cái gì minh hà lão tổ tây vương mẫu còn có ngọc hoàng đại đế từng cái một đều nhanh đem núi vạn thọ cho chết bể quan âm tại ở trong đó căn bản vốn không cho người ta một tơ một hào cảm giác quái gì. do dự phúc chốc quan âm dự định trước đi tìm tìm c h ấ n nguyên tử nói ra một chút phật môn bây giờ thỉnh cầu nhưng lại tại lúc này hắn gặp một cái người quen huyền trang nói đúng ra là huyền trang sư đồ bốn người bọn hắn giờ phút này đang mang theo bao lớn bao nhỏ dự định rời đi ngũ trang còn đâu là quan âm bồ、Tát、ta ngay tại quan âm có chút n ố c lăng thời điểm cái kia huyền trang cũng nhìn thấy quan âm vội vàng hướng đi về phía trước t i lễ mở miệm nói ra quả nhiên là thật là đúng dịp xảo chính xác xảo nhìn xem cái này mặt mày hớn hở huyền trang quan âm s ư ơ n g sở suýt nữa đều không nhận ra được nàng như thế nào nhớ kỹ cái này huyền trang hẳn là thú nhân mới đúng nghe nói còn kém chút chết đói bây giờ đây là có chuyện gì còn có hắn cái này mang theo đồ đệ còn có cái này bao lớn bao nhỏ đồ vật là muốn đi địa phương nào cái này a còn xin bồ tát chuyển cáo phật tổ đệ tử không có ý định đi tây phương thỉnh kinh bởi vì đệ tử đã tìm được so thỉnh kinh trọng yếu hơn là đó chính là cách mạng công nghiệp b ầ nhìn Tăng muốn đường đi đại p á t t r i xem huyền trang cái kia kiên định bước chân quan â m chỉ cảm thấy một mặt một bước hoàn toàn không biết cái này huyền trang đang nói cái gì bất quá có một chút nàng có thể xác định đó chính là cái này huyền trang không có ý định tình kinh lúc này quan âm không chút do dự trực tiếp vội vàng chạy về linh sơn đem cái này một tin tức cáo chi phật tổ cùng với tiếp dẫn chuẩn đề nhị thánh tiếp đó tại trải qua một loạt c h ấ n kinh phẫn nộ sau đó phật môn quyết định cuối cùng thuận theo tự nhiên đánh không lại a không nói trước cái kêu huyền trang không đi đi về phía tây có phải hay không c h ấ n nguyên t ử an bài coi như không phải chẳng lẽ bọn hắn còn muốn đem huyền trang cưỡng ép buộc tới tây thiên sao không có quá nhiều do dự phật môn trực tiếp quyết định nằm thích thế nào thì thế nào a dù sao cũng là đánh không lại ai tới đều như thế mà liên tại phật môn đã triệt để nằm nửa thời điểm một bên khác tại r Trấn trên trọng. o n hỗn độn, Nguyên、tử、thân hình hiện lên, trên mặt mang mấy phần vẻ mặt mương Lúc trước hắn ngay g Tử mặt mặt trước mấy Lúc vẻ suy x é trải chính mình mặc dù có thể đi tới nơi này một cái mình thể hồng hoang thế nơi này một dù tới t đi giới, là ù n vẫn nghĩ. g hợp khổ là đi qua khổ tâm suy nghĩ. Tại qua suy tâm t r qua mấy ngày nay tại hỗn độn chỗ sâu du lịch trấn nguyên tử mơ hồ đoán được một chút tình huống cơ bản đây hết thể đầu g ư ợ n chính là trấn nguyên tử cũng không phải là bây giờ trấn nguyên tử mà là đã từng một cái kia nguyên bản tại trong cái này hồng hoang quỹ đạo vận mệnh trấn nguyên tử chỉ có điều cái này một cái trấn nguyên tử cũng không muốn ngoan ngoan theo vận mệnh của mình lấy hủy đi chính mình căn cơ làm đại giá đi t hắn,、so、hắn mất phương hướng tại cái kia thời gian trường hà bên trong không biết qua bao nhiêu năm ý thức đã còn thừa không có mấy nhưng chấn nguyên tử vẫn nhớ kỹ chính mình bước vào thời gian trường hà mục đích tại một lần dưới cơ duyên x à o hợp hậu thế mà đến ý thức của mình cũng cuốn vào thời gian trường hà bên trong hơn nữa mượn nhờ chấn nguyên tử cái này một tia mê thất ý thức chính xác đi tới chấn nguyên tử trước khi rời đi thời không cũng chính là bây giờ đến nỗi hệ thống tồn tại cũng là nguyên bản chấn nguyên tử chấp nghiệm ở trong dòng sông thời gian cụ thể hóa trong đó hệ thống khen thưởng trí bảo cũng là thời gian trường hà bên trong một cái nào đó đoạn ngắn từng chân thực xuất hiện lại bị thời gian trường hà lấy ra tồn tại thời gian cái này một vật quá huyền diệu liền xem như bây giờ chấn nguyên tử cũng là kiến thức nửa đời Bất quá có một chút, quá có h ắ ngũ n ư được, như nước ợ c chính chấp lại là làm là nghiệm. Thời gian như từng giọt từng giọt nước trôi hoàn thành đó đã từng Trấn Nguyên từng từng n Tử qua.、Ngũ、trang quán tại trấn nguyên tử xuất hiện đem chờ ở nơi đó hồng hoàng sinh linh đều đổi sau khi đi ngũ trang quán nên đón khó được bình tĩnh trấn nguyên tử liền như là mọi khi đồng dạng nằm ở ghế đu phía trên nghỉ ngơi thanh p h o n g minh nguyệt nhưng là trong góc nói nhỏ không biết đang bận việc một ít gì đối với dạng này thời gian yên lặng trấn nguyên tử ngược lại là rất hưởng thụ bỗng nhiên trấn nguyên tử ngầm đầu lên nhìn về phía trước một chỗ không gian bỗng nhiên cười cười nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói chúc mừng đạo hữu chứng đạo thành công đãng tiếng nói rơi xuống đã lần nữa chứng đạo thành công thông tin ê chậm rãi dậm chân mà ra hết t r ọ n bộ